Chương Cứu viện Tuyết Lai. Đại nhân, chúng ta đã tới phụ cận cửa thông đạo. Người nói chính cung nhân, phụ thông Hoa, hắn kính Người viện nói nói Trùng. Tuyết vẻ với Lai Đại tới Diệp ta mặt là A đã đạo. ở thiên hà hà việt cường giả vi tôn diệp trùng có đủ sức mạnh cường đại để nhận được sự tôn trọng của bọn họ với lại bọn họ còn hy vọng ngồi chiến hạm của bọn họ để trở về cố hương ra khỏi thiên hà thiết bối tây ni dọc đường đều không yên bình gặp phải xích vĩ thú cũng đã thành việc xảy ra thường mà lòng tin của đám người a hoa cũng phải chịu đả kích nghiêm trọng đây đều là người bình thường gì chứ mấy người a hoa đã không biết bao nhiêu lần đổ mồ hôi lạnh rồi đám người này có còn là con người không nhìn thấy bọn họ đồ s á t xích vĩ thú giống như trà dưa thái rau tất cả từ ngữ vào giờ phút này đều là trống không còn có mấy tên trông yếu đ ớt không chịu nổi do đó trời phụ nôn đến từ bộ lạc hy phượng bị bọn họ dọa gần như cũng sắp thành ra trạng thái nửa ngây ngô rồi theo lời cô ta nói loại thuật thừa sư cấp bậc giống thế này chính ngay ở bộ lạc bọn họ cũng đã là nhân tài hiếm có nhưng ở chỗ này lại có t r ò m chèm mấy trăm người lúc nào thuật thừa sư cấp trưởng lão trở thành giống như củ cải trắng có thể thấy ở khắp nơi chứ với lại tuổi tác của mấy người này bọn họ ăn cái gì mà lớn vậy theo tàu đạt nes không ngừng tiến tới trước số lượng xích vi t h ú bọn họ gặp phải cũng càng lúc càng nhiều mà mấy người a hoa cũng từ sự chấn kinh lúc ban đầu tới sự t ê d ạ i lúc sau c o n như là chuyện thường nếu như ngày nào đó xuất hiện thương vong nhân viên bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc mấy người a hoa không hề làm diệp trùng cảm thấy kinh ngạc đối với một người đã từng gặp cao thủ đỉnh cao nhất của ba đại thế gia mà nói mấy con em vòng ngoài này tự nhiên không đủ làm hắn kinh ngạc một nguyên nhân cơ bản nhất diệp trùng đồng ý bọn họ đồng hành chính là chỉ có bọn họ mới biết thông đạo thông tới thiên hà hà việt ở chỗ nào theo diệp t r ú n g biết từ năm thiên hà lớn tới thiên hà hà việt tổng cộng có ba thông đạo phân biệt nằm trên tay ba đại thế gia diệp trung tuy lúc trước từng ở quỹ hình quyển và hát giác nhưng con đường cụ thể thông tới thiên hà hà việt hắn không hề rõ ràng nhưng may mà trong mấy người này ba đại thế gia lại đều đầy đủ điều này cũng tự nhiên không thành vấn đề nhuế băng vốn dĩ muốn đi thăm mẹ và ông tiền mấy người một chút nhưng cuối cùng vẫn để nén nỗi nhớ trong lòng lúc này đi gặp bọn họ với bọn họ mà nói không hề là việc tốt lao giả tây đinh đó là một lão hồ ly trải qua so sánh diệp trung đã lựa chọn hiệp hội sư sĩ cũng tức là thông đạo mà tuyết lai tộc nắm giữ bởi vì nơi đó cách thiên hà thiết bối tây nhi gần nhất đây chính là thông đạo thông tới hà việt vốn dị vẫn luôn nằm trong tay của chúng tôi nhưng sau này lực lượng xích vĩ thu quá mạnh chúng tôi chỉ đành lùi về thiên hà thiết bối tây nhi n g a khí a hoa rất phức tạp bất cứ lúc nào chỗ sâu trong lòng hắn đều có một tia lo lắng đối với sức mạnh của tộc mình hắn trước giờ chưa từng hoài nghi từ lúc thông đạo bị xích vĩ thu xâm chiếm tới giờ đã qua khoảng thời gian khá dài trong thông ộ đội tộc c được tức. cứ chi có cũng không không không không khốn thể nhận họ nhìn thấy tình huống họ họ Hắn phải nào tin Bọn ngũ nào viện, này bọn ngờ lắng, trong cảnh. Trong bất tới tới. rất t là vào loại lo đã lại rơi đạo này mấy người diệp trùng đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ mật độ xích vĩ thú chỗ này so với chỗ khác cao hơn nhiều do đó rất nhiều người đều tin rằng thật ra xích vĩ thú cũng là có trí tuệ chúng cũng hiểu chấn giữ con đường quan trọng thế nào thương vong ngày nào cũng có nhưng đều là trong phạm vi nhỏ tới tận trước mắt chiến đấu vẫn trong phạm vi không chế của diệp trùng mấy sư sĩ này trải qua tẩy luyện chiến đấu dày đặc hiện giờ là bách chiến chi sư đúng như tên gọi bọn họ giống như một lưỡi lao sắc càng mai càng sắc nhọn càng tinh thuần mà tiến bộ của mấy xạ thủ đó càng thêm nổi trội trước giờ không có một vị xạ thủ nào lại gặp phải chiến đấu dày đặc mà lại kéo dài thế này sự thật chứng minh sự thôi thúc của chiến đấu đối với xạ thủ là cực kỳ rõ ràng một điểm này thể hiện ở trên người mấy xạ thủ cấp bảy Cấp 8 đó càng thêm nổi trội. Diệp Trung lúc Diệp đó này nổi Trùng thêm trội, tại hiểu mới rõ so a My ngột lại với ẫ n luôn ở trong đặt nét tối đen không ánh mặt trời. Vì bảo chi sức chiến đấu, bản thân Trùng cũng điều khiển thần xuất chiến. Mỗi lúc này, tất cả học viên không có nhiệm vụ chiến đấu đều vô cùng nồng nhiệt nhìn chầm chầm màn hình, còn đánh dáng như lúc lúc lại làm là đấu, điều xuất đấu đều câu tuyệt vô ở đặt tối mặt trời. trì tất phát thật ra bảo So giá chốc chốc Diệp Mỗi vài câu đánh giá tuyệt vời, học chầm chầm Vì vụ vẽ vậy. v cả sức có có phối hợp chiến thuật của mấy sư sĩ này sắc thái cá nhân xuất kích của diệp trùng càng thêm nồng nặc với lại phong cách cận chiến trộn lẫn giữa bình tĩnh và dữ dội là mấy học viên đó trông đã g u y ề n vô cùng giả dụ đặt n e t có tỷ lệ xem hình diệp t r u n g nhất định là người giữ kỷ lục tỷ lệ xem hình còn mấy con em nhà họ diệp lại hoàn toàn n g ẹ t mặt ra nhà họ diệp lấy cận chiến mà nổi danh lại không bằng một thiếu niên trong không hề nổi bật thế này cuối cùng đã thông qua thông đạo này tâm tình mấy người a hoa lập tức trở nên kích động nhưng cảnh tượng hoang vắng trước mắt lại vượt xa ngoài ý liệu của bọn họ căn cứ đã thành một đống đổ nát khắp nơi là kiến trúc hư hỏng bùi đất dày c ụ m chất đống trên mặt hiển thị đã rất lâu không có người tới không thể nào trong giọng nói của a hoa mang theo âm dùn đả kích đối với hắn của cảnh tượng trước mắt quá lớn quân đồn chú chỗ này có tới năm mươi ngàn người a trong tộc đối với thông đạo này coi trọng tới bực nào hắn làm sao lại không rõ chứ nhưng thông đạo này hiện giờ đã bị trong tộc vứt bỏ rồi hắn tin rằng chỉ cần số ít người chấn giữ cửa thông đạo này thì có thể ngăn cản sự tấn công của s í c h vĩ thú hắn càng tin rằng hắn có thể nhìn thấy hắn tin rằng mấy trưởng bối trong tộc đó cũng nhất định có thể nhìn thấy nhưng tại sao trong tộc lại vứt bỏ chứ chẳng lẽ cũng thế thật sự tệ tới mức độ đó rồi sao tim hắn trở nên run rẩy cuối cùng đã tiến vào thiên hà hà việt rồi vô luận là diệp trùng hay là nhuế băng tăng khảm đồng loạt thở phào một hơi điều bọn họ hiện giờ cần làm chính là mau chóng hết mức liên hệ tăng tộc diệp trùng không chú ý thấy dị dạng của a hoa điều hắn hiện giờ cần suy nghĩ là làm sao mới có thể liên hệ được với tăng tộc muốn liên hệ được với tăng tộc rất đơn giản chỉ cần bọn họ ở chỗ có mạng mô phỏng hoặc có tín hiệu sung mạch vậy thì nhất định có thể liên hệ được với tăng tộc phải biết hành tinh giật cúc có hôi vực l ĩ n h giả siêu cấp như là tiểu thạch đầu toa c h ấ n nhưng nơi này lại không được tất cả mọi thứ của khu vực phụ cận đều bị phá hoại sạch sẽ tàu đặt n e t đang tiến về phía hành tinh giật cúc giả dụ thời gian quay ngược lại vậy thì vị trí bọn họ ở hiện giờ giành giành là nội địa ngày xưa của tuyết l a tộc đại nhân có tình huống mấy thuyền viên trải qua rèn luyện của chiến đấu nhiều như vậy sớm đã không thấp thỏm bất an của ngày xưa ai nấy ngự a khí cô đọng ngắn gọn mà bình tĩnh a a hoa bông thất thanh têu lên thân thể hắn đang run rẩy trước mặt là hành tinh xinh đẹp phía trên toàn là màu lam n h ạ t lúc này lại đang ở trong cực chiến trong vũ trụ phụ cận nó chung sáng đan sen ngang dọc quan giáp g thành bầy thành đội dựa vào chiến hạm ngoan cường bắn tỉa xích vĩ thú thành bầy mấy con xích vĩ thú này Con nào cũng linh hoạt, sư sĩ cực khó hoàn thành khóa chặt chúng, chúng có lúc chiếm Chiến nào hoạt, hoàn phong. linh thành không tính nhưng này thượng luật lại khó khóa tuy sư sĩ kỷ đại ấ u đang ở trong ở t r n g t h á nhân ó n n g ấ đất t tàu nét, từng một. tinh trôi một chốc chốc lại có chùm chính chỗ đánh không hành khổng h đốm lại lên tàu đất nếp, lóe lên từng đốm lửa lộ. Đại nổi Mà đám tím sáng này, sương xa ở cầu xin ngài ngài cứu tộc nhân của chúng tôi đi a hoa bông xoay người bột một tiếng quỳ xuống nước mắt đẩy mặt cầu xin hắn thế nào cũng không ngờ trở về cố hương nằm mơ cũng mong thấy của hắn thứ nhìn thấy đầu tiên lại là cảnh tượng này mấy người tuyết lai tộc k h á c cũng nhao nhao quỳ xuống thỉnh cầu diệp trùng chi viện nhìn c h n g sáng bay rồi rắm quan giáp g xích v i thú bay loạn xạ trên màn hình diệp trùng đã xuất hiện một sự thất thần cực ngắn an bị lạc kỳ nghiêng đầu nhìn diệp trùng hắn đang đợi mệnh lệnh của diệp trùng diệp trùng rất m a hoàn h ồ n lại sự thất thần ngắn ngủi này thật ra chỉ có mấy giây hắn bỗng bị cái quan giáp nào đó trên màn hình hấp dẫn phản vẫn diệp t r u n g b u ộ t miệng tốt h thân thể a hoa bỗng chấn động vui mừng ngầm đầu đại nhân ngài biết đại nhân phản vẫn phản vẫn tả đột hưu sung không có con xích vi thu nào có thể tạo được ảnh hưởng với nó nhưng sức lực một mình nó lại có hạn đối với cả cục thế không hề có giúp đỡ quá lớn nhìn thấy phản vẫn diệp t r u n g không tự chủ được nghĩ tới đứa trẻ nhuế băng cũng nghiêng mặt lại diệp t r u n g từ trong mắt nàng nhìn thấy tâm tình tương tự mấy người này chính là tộc nhân của mẹ mình ư tâm tình diệp t r u n g có chút phức tạp một m ù i vị nói không ra là chua là chắt bông im lặng lan tràn trong lòng hắn rất mau diệp trùng thu lại tâm tình hắn bình tĩnh nhìn quét màn hình một cái thu cả chiến trường vào đáy mắt quả quyết dứt khoát hắn mau chóng gật đầu với an bị lạc kỳ chuẩn bị chiến đấu an bị lạc kỳ đã sớm đợi câu nói này của diệp trùng trên thực tế trước khi diệp trùng ra lệnh tất cả nhân viên chiến đấu đều đã tiến vào vị trí chiến đấu của bọn họ chiến đấu dày đặc mấy ngày này bọn họ đã sớm quen nghỉ ngơi ăn uống ở vị trí chiến đấu mấy người a hoa vui mừng không siết bọn họ không ngờ diệp trùng lại đồng ý sản g khoái thế này trong mắt bọn họ diệp trùng là một người lanh k h ố c vô tình nhưng kế tiếp đó mệnh lệnh của diệp trùng lại làm trái tim bọn họ lạnh đi một nửa mục tiêu s ư ơ n g tím tiến tới hết tốc lực hiểu biết của diệp trùng đối với xích vi t h ú không như người người thứ hai nghĩ ở một số phương diện nào đó ngay cả d i ệ p phi chuyên môn nghiên cứu xích vi thú so với hắn cũng không bằng ổ thân mềm đây mới là chỗ cơ bản của xích vi thú Chỉ cần có sích chỉ của sích phá hư thân thì thể thật thú. không hệ sinh thú, vấn Nó quan đồng triệt quyết tới mới giải vi sôi vi để đề ổ mềm, sự sự diệp ạ n còn g có l ê n h trực t i ế trung ớ i tiến vi thú. hóa sích của Đây là ú t t i dưới đáy tin rằng một khi hắn tấn công ổ thân mềm mấy con xích vi t h ú đó nhất định sẽ hưởng về như ô n g nếu như bọn họ không thể triệt để phá hư ổ thân mềm trước khi mấy con xích vi t h ú này trở về lần sau không có cơ hội này bọn họ cần rời khỏi xương t í m trước khi xích vi thu trở về như vậy sư sĩ trên tay mình mới có thể phát huy uy lực tàu đất nest có phủ lớp sơn ngâm chất keo không hề bị hai bên đang giao chiến chú ý nó giống như một t u linh im hơi lặng tiếng bay về phía đám xương t í m đó mọi người đều thở mạnh cũng không dám bật ra một tiếng chứ diệp trùng không ai biết bên trong xương tím rốt cuộc là cái gì tất cả pháo hạm đều đã bắt đầu nạp đầy năng lượng mà át chủ bài thật sự trên tay diệp trùng lại là sáu trăm xạ thủ cấp sáu đó Tiến vào h ư ơ n g tím, hệ thống hệ q u é t hình sẽ bị tê linh ệ t t o à diện, này, mà lúc t ứ cần c dựa vào hai ỉ có có mấy sạ thủ có thể t ỏ ra thần n ệ m này. sương Loại thiên í m này bọn đối với ọ không có bất cứ ảnh hưởng、nào. Chương h nào. có cứ bất t 602,、thiên、đường và địa ngục đây đã không phải là lần đầu tiên tiến vào xương tím nhưng diệp t r ú n g vẫn cảm nhận được một tia khẩn trương loại tâm tình này ở trên người hắn cực kỳ hiếm thấy so với hắn mà nói mấy thuyền viên ngược lại tâm thái càng bình hòa hơn một chút diệp t r u n g lần đầu tiên nhìn thấy xương tím thì đã gặp được xích vi thú sáu ngón sự kinh h i ể m của tình hình lúc đó bây giờ vẫn hiện hiện trước mắt quy mô đám xương t í m trước mắt này so với lần ở hành tinh giật cúc đó không biết lớn hơn bao nhiêu diệp t r u n g rất rõ ràng t ổ thân mềm càng lớn vậy thì cũng có nghĩa là bộ lạc xích vi thú này càng mạnh mẽ chiến đấu của hành tinh sau lưng tiến hành cực kỳ kịch liệt vô luận là xích vi thú hay tuyết lai tộc đều đã tới giờ phút quan trọng nhất đập vào mắt tuyết lai tộc đưa ra toàn bộ là tinh nhuệ chi tiết khoa học kỹ thuật bọn họ sử dụng là thâm hậu nhất trong ba đại thế gia cho nên có thể đưa ra ứng phó diệp trùng tự nhiên không kỳ quái ngay cả tổ nghiên cứu khoa học cũng chế tạo ra xung quanh như là gz tuyết lai tộc không lý nào chế tạo không ra giả dụ tuyết lai tộc lúc đầu thì đã trang bị vũ khí cao cấp thế này bọn họ cũng không rơi vào cục diện bị động thế này có lẽ là nguyên nhân giá thành có lẽ là vì kỹ thuật không chính ngồi có lẽ vì bảo mật khoa học kỹ thuật vv nhưng trên đời này không có việc giả dụ này cho nên tuyết lại tộc cục diện bị động thế này cũng không có gì kỳ quái xích vĩ t h ú lúc này muốn thoát thân cũng không phải việc dễ dàng diệp trung bình tĩnh nhìn chiến trường như lửa bỏng dầu sôi hắn giống như một sát thủ rình mò trong bóng tối hắn đã tìm thấy mục tiêu động thủ của hắn tàu đ ắ t nest khổng lồ giống như một viên vẫn thạch hung tợn lao vào xương tím trong phòng điều khiển chính chuyên môn có một vị xạ thủ phụ trách chỉ dẫn phương hướng trong cả chiến hạm im phăng phắc vì không quấy nhiêu mấy xạ thủ này tất cả thuyền viên đều vô ý thức ngừng hô hấp mục tiêu hướng 25 độ bán mục tiêu hướng 32 độ bán từng chùm sáng pháo hạm to lớn nóng rực giống như tia chớp dữ tợn đánh c h ú n g trên mấy điểm nối quan trọng đó của ổ thân mềm binh binh binh vụ nổ khổng lồ mau chóng làm trong xương tím loạn thành một mảng uy lực của đạn nổ mạnh hình chứng chưa trong pháo hạm bóng bạo phát ra thân mềm mềm mại nào chịu được sung kích dữ dội thế này lập tức thành bị nổ mãi tới khi tàu đặt nẹt xuyên qua khu vực xương tím tiến vào phần bên trong ổ thân mềm không có xương tím an bị lạc kỳ thông qua cách thức quang học quan sát chiến trường lúc này mới phát hiện một điểm này do đó pháo hạm lập tức bị đạn nổ mạnh kín trời d ậ p đất thay thế tính sát thương của đạn nổ mạnh hình chứng đơn thuần ở trong chiến đấu bình thường tác dụng cực kỳ có hạn nhưng đối với thân mềm mềm mại chúng cực kỳ trí mạng thân mềm liên miên bất tuyệt ở trước mắt bị nổ thành từng đám từng đám nước lỏng tuy không nghe bất cứ âm thanh gì nhưng trước mắt vẫn cực kỳ chấn động người ta số lượng đ é o thịt trong đám xương tím này so với số lượng lần diệp trùng nhìn thấy ở hành tinh giật cúc đầu tiên đó nhiều hơn nhiều trong mỗi cái béo đều là một con xích vĩ thu a trên sợi thân mềm đều treo d à y đặc đẽo thịt chỉ e không dưới mấy trăm ngàn cái không cần diệp t r u n g g i ặ n d o gần như tất cả đạn nổ mạnh giống như điên cuồng lao về phía mấy bẽo thịt này đ ú n g một bầy xích vĩ thú xuất hiện phía trước tàu đ a k nes chúng đỏ rực mắt lao về phía tàu đ a k nes số lượng đội xích vĩ thú này có lẽ có hơn một ngàn con chúng không biết là ở lại trực hay là vừa mới phá bẽo ra nếu như là đội ngũ khác gặp phải đám xích vĩ thú này nhất định sẽ rất thận trọng một ngàn con xích vĩ thú m ặ chúng, chúng, chúng rất rõ ràng thứ to đùng giống thế này kỳ thật không hề đáng sợ chúng đã nhớ không rõ có bao nhiêu thứ to đùng thế này bị cái đuôi tên của chúng phá hủy từng chút một chúng tràn đầy lòng tin chúng tin rằng thứ to đùng này nhất định sẽ giống như lúc trước bị cái đuôi tên không gì cứng rắn không phá hủy được của chúng phá hoại thành trăm ngàn lỗ thủng đ ú n g trước mắt chúng đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt làm chúng xuất hiện một khoảng thời gian mất ánh sáng cực kỳ ngắn ngủi nhưng chúng không hề hoảng loạn tình huống thế này chúng cũng từng gặp không ít nhưng có thể tạo thành thương tổn cuối cùng cho chúng lại ít ỏi vô cùng chúng rất kinh nghiệm thực hiện né tránh theo kinh nghiệm lúc trước tiếp theo chính là thời cơ chúng tấn công nhưng trên cổ dường như có chút cảm giác kỳ quái có chút đau rất đau giống như có thứ gì đó từ thân thể chúng trôi đi mất cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ ý thức bắt đầu t à n mạ thế giới trước mắt dường như cách mình càng lúc càng xa thân thể cũng bắt đầu trở nên không nghe sai khiến thế giới bắt đầu trở nên tối đen sinh mạng của nó kết thúc trong bóng tối phạn vẫn, vẫn mạnh mẽ lấy hắn làm núi tên đột phá đột kích giống như l ư ớ i đ a o sắp bén tán loạn khắp nơi nhưng ở trên cả chiến trường hắn vẫn không thể nào thay đổi được cả cục diện tộc t r ư ở n g tình hình chúng ta không ổn người nói là một lão già tóc trắng run lẩy bẩy một mỹ phụ trung niên nhẹ dọn g ư một câu lời này không cần lão già nói bà ta cũng có thể nhìn rõ ràng đ ư ờ n g đ ư ờ n g tộc trưởng tuyết lai tộc làm sao ngay cả điểm này cũng nhìn không được nhưng trước mắt bà ta cũng không có biện pháp gì tốt đấu tranh với xích vĩ thú mấy năm nay vẫn luôn đang tiếp tục nhưng tình trạng của bọn họ lại trở nên càng lúc càng tệ hại không gian sinh tồn của bọn họ bị nén tới t ố t độ mà s í c h vĩ thú vẫn luôn đấu tranh với bọn họ lại càng ngày càng mạnh mẽ trước lúc này ai có thể ngờ được đường đường tuyết lai tộc lại bị loại sinh vật khác ép tới tình cảnh chật vật thế này không tình cảnh trước mắt của bọn họ đã không thể nói là chật vật bọn họ đã tới lúc sinh tử tồn vong bọn họ chỉ còn lại một hành tinh cuối cùng này bọn họ đã không còn đường lui rồi sự đáng sợ của s í c h vĩ thú vượt xa ý liệu của bọn họ mà một số đặc tính nào đó của bọn họ cũng làm cho tuyết lai tộc vừa bắt đầu thì đã ở vào vị trí khá bị động trong ba đại thế gia ngược lại là cục thế của tuyết lai tộc không lý tưởng nhất nhưng tuyết lai tộc bị ép tới tuyết cảnh đã bạo phát ra sức mạnh kinh người xích vĩ t h ú cũng gặp phải một trận chiến khó khăn nhất mà chúng đối mặt từ trước tới giờ từ lúc mới bắt đầu tuyết lai tộc vừa đánh vừa lùi tới giờ lùi không lùi được tổn thất của bọn họ nghiêm trọng nhưng phần lớn là một số lực lượng và ngoài lực lượng cốt loi trong tộc không hề chịu đả kích trí mạng chiến đấu rất mau liền rơi vào thế g i ă n g co nhưng t u y ế t lai tộc lần này bền bỉ mạnh mẽ vượt xa ý liệu của s í c h v i thú chúng dường như dự liệu không đủ với loại tình huống này nhất thời có chút bị động tộc trưởng yên lặng nhìn chiến đấu kịch liệt đang tiến hành trên màn hình bà ta đã ngồi vị trí tộc trưởng hơn hai mươi năm rồi trong hơn hai mươi năm này bà ta không giờ phút nào không sợ sệt như đi trên lớp băng mỏng bà ta biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại cỡ nào nhưng năm đó chị của bà ta đột nhiên mất tích dưới tình huống không biết làm sao bà ta cũng chỉ có căng da đầu ngồi lên vị trí này may mà mấy năm lại đây mình không xuất hiện sai lầm quá lớn bà ta nhịn không được mà sinh ra vài phần cảm khái khó nói hoàn hồn lại lại ngây ra trong lòng không kiềm được mà dâng lên cảm giác chua chát thì ra mình lại vẫn luôn là trạng thái tâm tình này t ố c trường bà xem hình như có tình huống trong giọng nói của thị nữ tuyết nữ bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc có tình huống tộc trường rất mau thu lại tình cảm vẻ mặt khôi phục như thường trong những cô gái bên cạnh tuyết nữ được bà yêu thích nhất tuy danh là thị nữ thật ra không khác gì con gái tuyết nữ cơ t r í thông minh trong lớp trẻ là xuất sắc nhất kỳ thật nếu chỉ nói tới trí tuệ số một trong tộc vẫn thuộc về vũ sơn cũng chính là con trai bà ta biết sao được vũ sơn từ nhỏ gặp nạn có một loại quái bệnh thân thể tâm trí đều không cách nào lớn lên giống như một đứa trẻ bảy tám tuổi mà trên thực tế hắn đã hai mươi bốn tuổi nhưng ông trời dường như vì chứng minh sự công bằng của mình đã cho vũ sơn trí lực thiên tài tuyệt luân người tộc tuyết lai vốn lấy năng lực tính toán xuất chúng mà nổi danh đây cũng là tại sao bọn họ ở phương diện cơ giới có biểu hiện kiệt xuất như vậy nhưng trí lực của vũ sơn trong cả tuyết lai tộc đã đạt tới một mức độ làm người ta kính sợ ai cũng không ngờ cao thủ số một tuyết lai tộc cũng chính là người chế tạo thật sự của quan giáp đỉnh cao nhất là đứa bé trai vĩnh viễn lớn không được này từ sau khi thương và chị cùng nhau mất tích năm đó tuyết lai tộc liền không có cao thủ đỉnh cao chân chính về mặt ý nghĩa nhưng hiện thực thường tràn đầy tính hy kịch hai đại thế gia còn lại cao thủ số một nhà họ diệp diệp lạc gần như đồng thời mất tích không lâu sau đó cao thủ số một bộ lạc hy phượng lại bị g i ế t ở tinh khu tự do việc ngã xuống của ba đại cao thủ lúc đó đã chấn kinh cả thiên hà hà viện sự trưởng thành của phạn vẫn đi cùng với vũ sơn giữa nó và vũ sơn giống như anh em vậy mỗi lúc thế này thân là người mẹ bà ta thường đầy kiêu ngạo nhưng vũ sơn tuy thông minh nhưng không hề thích hợp làm t ộ c trưởng đối với sự an toàn sau này của vũ sơn bà ta ngược lại không hề lo lắng có phản vẫn không ai có thể làm tổn hại đến hắn h ệ nghĩ tới chị gái và thương bà ta thường có chút hoàn niệm thương chắc là vẫn tồn tại nhưng chủ nhân của nó lại không phải là chị mà là một thằng nhóc tên gọi diệp trùng trước giờ bà ta đều rất muốn làm rõ diệp trùng rốt cuộc có quan hệ gì với chị nhưng không ngờ sát khí của thằng nhóc tên diệp trùng này lại như vậy mà mình mới bắt đầu dường như cũng cứng rắn một chút ân đoán của hai bên chính đủ cạc cạc như vậy mà tạo nên điều duy nhất làm bà ta cảm thấy khó mà hiểu được là vũ sơn dường như rất thích diệp trùng mà diệp trùng đối với vũ sơn cũng càng thêm chiếu cố phải biết vũ sơn cực kỳ soi mói trong tộc hoàn toàn không có bạn bè gì vũ sơn từng nói với bà ta hắn rất thích diệp trùng đồng thời bà ta còn được biết diệp trùng từng hỏi vũ sơn về thương điều này cũng đã chứng minh thương chính là đang ở trên tay thiếu niên này phản vẫn từ mức độ nào đó chính là sản vật mà vũ sơn mô phỏng thương chế tạo ra chỉ là ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới hơn nhưng về mặt tài liệu lại không so được với thương năm đó phản vẫn so với thương năm đó có lẽ ngang ngửa mình lại không bằng chị a trong lòng bà ta chị vĩnh viễn tràn đầy quả quyết thân tâm đều mệt mỏi bà ta bất giác càng thêm nhớ mong chị gái nhưng rất rõ ràng bây giờ không phải lúc càng khái mấy ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu bà ta bà ta cưỡng ép sự chú ý của mình đặt vào trong trận chiến trước mắt nơi nào có tình huống bà ta trầm giọng hỏi trải nghiệm đảm nhận tộc trưởng nhiều năm nay làm bà ta có thể rất giỏi che giấu tâm tình của mình tuyết nữ cung kích mà lại mang theo mấy phần nghi hoặc trả lời xích vĩ thú dường như vội vã rút lui rút lui tộc trưởng ngây người lập tức quan sát tỉ mỉ chiến trường quả nhiên xích vĩ thú giống như chịu kích thích gì đó muốn lập tức rút khỏi chiến trường tuyết lai tộc và s í c h vĩ thạc sĩ đấu tranh lâu như vậy bọn họ đối với kẻ địch này có hiểu biết cực kỳ sâu sắc khi chiến đấu s í c h vĩ thu hoàn toàn không nói trận hình gì đó trông thì lộn xộn bắt náo g nhưng trên thực tế phối hợp của chúng cực kỳ ăn ý ẩn hàm quy tắc trong chiến đấu lúc trước vẫn chưa từng xuất hiện tình hình giữa đường rút lui càng húng chi tuy chiến đấu lúc này ở vào trạng thái răng co nhưng s í c h vĩ thu thật ra vẫn chiếm thượng phong chẳng lẽ đã xuất hiện biến cố gì đó không cho người ta biết đã có s í c h vĩ thú linh tinh rời khỏi trận chiến chúng liều mạng hướng về phía đại bản doanh của chúng xương tím bay đi xương tím bình lặng trông không có bất cứ khác biệt gì với lúc bình thường tâm tư xoay chuyển như điện tộc t r ư ở n g mau chóng hạ lệnh ra lệnh p h ả n vẫn dây dưa mấy con s í c h vĩ thú này không thể để chúng rời khỏi chiến trường phát giác ra ý đồ của mấy con s í c h vĩ thú này tộc trưởng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này tuy bà ta không biết trong xương tím rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì nhưng không cho xích vi thu đạt được đây chính là suy nghĩ trực tiếp nhất của bà ta trên sự thật đây cũng là điều duy nhất bà ta có thể làm trước mắt nếu như lần này không ngăn cản lần sau xích vi thu kéo nhau trở lại bọn họ cũng chiếm không được bất cứ tiện nghi nào mấy sư sĩ nhận được mệnh lệnh rất kiên quyết thực hiện mệnh lệnh bởi vì chiến đấu vẫn luôn ở trong trạng thái r ằ n g co hai bên đã trộn lẫn vào nhau tình huống thế này chấp hành một mệnh lệnh thế này không hề là việc quá khó khăn mà một vài sư sĩ có sức quan sát nhạy bén kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong đội ngũ cũng phát giác ra dị dạng của xích v i thú điều này cũng làm cho bọn họ chấp hành càng thêm kiên quyết bọn họ không tiếp tục va chạm chính diện mà là sử dụng phương thức du đấu bám đôi u chiến đấu lần này đều là tinh nhuệ chân chính của tuyết lai tộc bọn họ có tố dưỡng chiến đấu cực cao điều quan trọng nhất là bọn họ còn có ưu thế công kích tầm xa một bên là quyết tâm du đấu căn chặt mà đánh bên còn lại lại dáng vẻ hoảng hốt hy vọng lập tức rời khỏi chiến trường trong n g a y mắt tình hình chiến trường lập tức thay đổi giải phóng ra từ trong chiến đấu tiếp xúc ưu thế về mặt công kích tầm xa của tuyết lai tộc lập tức phát huy xích vĩ thú không có lòng chiến đấu rất nhanh liền bị trọng thương một đám lớn xích vĩ thú mất mạng dưới chùm sáng màu đỏ mà mấy sư sĩ tuyết lai tộc bắn ra vì không cho đối phương tấn công tới đại bản doanh của chúng đại bản doanh của xích vĩ thú ổ thân mềm ở hậu phương cách bọn chúng khá xa chúng cần bay ba mươi phút mới có thể bay từ chiến trường trước mắt tới s ư ơ n g tím mà ba mươi phút này đã thành ba mươi phút hủy diệt của cả bộ lạc xích vi thú này chúng vẻ mặt hốt hoảng không cần mạng bay về phía đại bản doanh của chúng hoàn toàn mặc kệ không lo chùm sáng bắn về phía chúng chúng điên rồi sao tuyết lai tộc từ tộc trưởng tới sư sĩ lớp thấp nhất không ai hiểu rõ xích vi thú cuối cùng là làm sao nhưng có một điểm có thể khẳng định là đây tuyệt đối là một cơ hội tốt tới mức không thể tốt hơn đối phương hoàn toàn không đánh trả giống như là từng cái bia thú do đó chiến trường liền trở thành sân huấn luyện của tuyết lai tộc mà hạng mục huấn luyện chính là bắn di động trong lúc bay với tốc độ cao mà xích vĩ thú lúc này không biết là quên né tránh hay là gấp tới mức ngay cả né tránh cũng hoàn toàn không làm điều này cũng làm cho độ khó của cả khóa huấn luyện giảm mạnh dưới sự dẫn dắt của phản vẫn sư sĩ、si、tuyết lai tộc đã triển khai trận chiến truy kích cực kỳ điên cuồng mọi người đều đã giết đỏ cả mắt đây là một trận chiến thỏa thích x u n g sướng nhất từ sau khi gặp phải xích vĩ thú bọn họ không cần đắn đo phối hợp chiến thuật không cần đắn đo né tránh khó bề tưởng tượng của đối phương không cần đắn đo cận chiến khủng bố của đối phương không cần đắn đo cái đuôi tên đỏ tươi có thể xuyên thủng quang giáp của đối phương bọn họ cái gì cũng không cần đắn đo chỉ cần đắn đo hai việc đuổi bán trong vũ trụ chùm sáng như mưa bóng tối bị chùm sáng màu đỏ dày đặc chiếu đỏ rực một mảng trong tầm mắt của tất cả sư sĩ tuyết lai tộc đều là màu đỏ t r à lan bọn họ đã nhớ không rõ có bao nhiêu tộc nhân có bao nhiêu đồng bào chết dưới đuôi tên của s í c h vĩ thú đây là giờ phút được báo thù l ử a g i ậ n chất chứa vô số ngày đêm thả ra triệt để trong giờ phút này bọn họ giống như phát điên căn chặt đuôi của đội ngũ s í c h vĩ thú chùm sáng dập trời kín đất không chút giữ lại cuốn về phía s í c h vĩ thú phía trước một mảng lại một mảng s í c h vĩ thú thành từng mảng ngã xuống dưới chùm sáng màu đỏ trí mạng chúng giống như bánh n g ọ t bị căn xuống từng khối từng khối số lượng xích vĩ thu giảm mạnh với tốc độ cực kỳ kinh người nhưng chúng hoàn toàn không lo tới chùm sáng bắn sau lưng giống từng viên từng viên s a o băng bay về phía đại bản doanh của chúng xích vĩ thu vốn di dày đặc nhiều không kể x i ế t trong m ộ ư ơ i phút ngắn ngủi chỉ còn lại hơn một con hơn một con còn lại vẫn không hề sợ h ã i bay về đại bản doanh của chúng chính ngay lúc này xương tím vẫn luôn bình lặng bắt đầu bày ra biến hóa làm người ta không cách nào hiểu được chương sáu trăm linh ba bắn cảnh cáo t r ư ớ giờ xương tím không hề tan ra trong vũ trụ chúng giống như đám khí tụ lại với nhau chỗ sâu của nó giống như có lực hút vậy hút chặt lấy mấy xương tím này nhưng lần này tuyết lai tộc lại nhìn thấy một màn bọn họ chưa từng thấy qua đám xương tím không bờ không bến bông giống như nước sôi đun lên sôi sục dữ dội đường kính đám xương tím vượt quá mấy ngàn km cảnh tượng đám khí khổng lồ thế này sôi sục không ngừng cực kỳ chấn động lòng người khoảnh khắc này rất nhiều người xuất hiện sự thất thần ngắn ngủi tộc trưởng tuyết lai nhìn thấy hình ảnh truyền về từ tiền phương thất thần lẩm bẩm đây rốt cuộc là chuyện làm sao mọi người xung quanh bà ta toàn bộ đều khó che giấu vẻ c h ấ n kinh nghẹn họng nhìn chân c h ố i mấy sư sĩ ở tiền phương sau khoảnh khắc nớ người ngắn ngủi lập tức mừng rỡ tuy bọn họ không biết loại biến hóa này tới cùng có nghĩa là gì nhưng biết rõ nhất định có lợi rất lớn với phe mình lập tức càng thêm tăng tốc đuổi dữ dội căn chặt phía sau xích vi thú đi cứu viện phía trước diệp t r u n g cuối cùng đã tìm thấy phương pháp tốt nhất để đối phó xích ví thú đạn nổ mạnh loại vũ k h i đã sớm rút khỏi vũ đài lịch sử rất nhiều năm này lại phát huy uy lực cực lớn trên tay diệp t r u n g đạn nổ mạnh có thể mang lại đả kích có tính hủy diệt đối với thân mềm trong xương tím một viên đạn nổ mạnh nổ tung có thể nổ banh một mảng lớn thân mềm s á t thương xuyên thấu của chùm năng lượng đối với ổ thân mềm khổng lồ mà nói tính s á t thương có hạn nổ tung dữ dội gây hỗn loạn trong xương tím chất lỏng bắn tung tóe xích v i thú vẫn chưa trưởng thành bên trong mây béo thịt đó cũng bị xé thành mảnh vụn trong từng đợt từng đợt nổ chúng không biểu hiện ra chút năng lực phòng ngự cường hãn đặc hữu của xích v i thú chúng sau khi trưởng thành vô nghi cực kỳ cường đại nhưng hiện giờ chúng yếu ớt vô cùng đ ú n g ánh mắt diệp trùng rơi trên màn hình một con xích v i thú sáu ngón chật vật né tránh trong hỏa pháo dày đặc trên người nó khắp nơi là vết động do chất lỏng để lại trên vai còn dính một miếng thịt vụn không biết của con xích vĩ thú nào người phát hiện con xích vĩ thú sáu ngón này sớm nhất là xa á giao lưu giữa các xạ thủ mau chóng tiện lợi vô cùng trong nháy mắt tất cả xạ thủ đều khóa chặt con xích vĩ thú sáu ngón này sáu ngón có cái gì so với loại con mồi cường đại này càng làm họ hưng phấn hơn chiến sĩ cường đại đương nhiên cần đối thủ cường đại nếu không chiến đấu ha không phải tẻ nhạt vô vị trong quan niệm một cách vô thức của rất nhiều người trong mấy xạ thủ này vẫn còn giữ cách nghĩ này nhưng diệp trùng không cho bọn họ cơ hội biểu hiện đơn độc l ệ n h lùng ra lệnh với xa á giết nó cùng lên đi xa á không chút do dự nàng biết vị chủ nhân này của mình không có chút hứng thú gì với việc đơn đả độc đấu với bất cứ hình thức nào mệnh lệnh lập tức được truyền đ ặ t xuống chỉ thấy trên màn hình hỏa lực đông thay đổi mấy xạ thủ chi làm hai đám ba trăm người đối phó xích vĩ thu xung quanh mà ba trăm người còn lại dưới sự chỉ huy của xa á đồng loạt nhắm con xích vĩ thú sáu n g o n đó ba trăm xạ thủ cấp sáu đã trải qua huấn luyện cộng thêm trường kỳ phối hợp trải qua thực chiến trang bị hỏa lực có bổ sung độ chính xác cực cao dưới sự chỉ huy của một vị xạ thủ cấp chín có thể phát huy được uy lực bao lớn vô số thần nghiệm giống như sóng cả hung dữ g ầ m gừ lao về phía con xích vi thú sáu ngón diệp t r u n g nhìn thấy rõ ràng con xích vi thú sáu ngón trên màn hình đó đã xuất hiện một sự co cứng cực kỳ ngắn ngủi trong con mắt đỏ ké hung hăng dữ tợn thứ lần này lộ ra lại là sự sợ hãi s a á không hề có chút ý đùa dỡn nàng cực kỳ trung thực trong h mệnh lệnh ô n g suốt t Diệp của ù trùm n sáng g t ạ t h à h h một à n rào á n hàng sáng d y đặc h à rào ánh sáng này chắc chắn nuốt con chắc xích vi thú vi trong. Trong sắp á n g s xếp của mỗi chùm sáng đều đã trải qua tính toán tỉ mỉ bọn họ đối phó xích vi thú đã khá có kinh nghiệm phạm vi hàng rào ánh sáng bao phủ quá lớn xích v i t h ú sáu ngón tuy cố hết sức lực muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của hàng rào ánh sáng nhưng lại chỉ phí công bất quá trong khoảnh khắc chùm sáng sắp đánh trúng thân thể nó nó cuối cùng đã biểu hiện ra thực lực chân chính của xích vi thú sáu ngón chỉ thấy eo của nó bông ô néo kỳ dị một cái thân thể bày ra một hình dáng n g u y dị mấy chùm sáng hiểm hóc vô cùng sợ t s á t giạt qua thân thể nó có một chùm sáng trong đó để lại trên vai nó một vết thương sâu khoảng năm cm thật lợi hại tất cả xạ thủ không k i ế m được sắc mặt hơi biến đổi chiến thuật bọn họ hiện đang sử dụng hoàn toàn là nhắm đến loại kẻ địch linh hoạt tốc độ nhanh như là xích vi thú suốt dọc đường loại chiến thuật này không ngừng trải qua kiểm nghiệm thực chiến cũng càng lúc càng hoàn thiện chính xác không ngờ con xích vĩ thu sáu ngón này lại có thể dùng phương thức ngụy dị thế này chui vào giữa kẽ hở của hàng rào ánh sáng bà vai bị thương con xích vĩ thu sáu ngón này nhìn cũng không nhìn một cái thân thể b ố néo của nó đ ô n g con một cái nó muốn chạy mọi người nhảy nhỏ một cái trong lòng một cách vô ý thức chỉ cần nó tránh được công kích này kế tiếp đó nhất định là chạy trốn t h ụ c mạng như liên cuồng Cặp mắt tợn đỏ ké của con xích co gấp mắt mang tợn thu rút tránh giữa ngón đông gấp rút co lại, tránh né hoang mang không vi né đỏ ké sáu lại, ba i ế t làm s o Ba chỗ ú chúng n hàng rào ánh sáng. Nhưng chúng lại giống như ba ánh chuẩn cùng trong hàng ánh sáng. g thậm rớt thích vật Bụt bụt chí hơi phía khách chui hở h sắc của c lại lại rào ra, rào sau ba đao Ba vào bụt. kẽ vô giữa lông mày xích vĩ thú sáu ngón cổ họng trái tim để lại ba lỗ máu thân thể xích vĩ thú sáu ngón duy trì hố néo n g u y dị Cặp mắt hung dữ thất thần từ từ trống rỗng ảm đạm ba chùm sáng cuối cùng là xa á ra đ â y nàng ngay khoảnh khắc xích vĩ thú sáu ngón vừa mới con người lại thì đã đưa ra phán đoán chuẩn xác bắn thêm ba phát n ị c h chuyển đột nhiên làm tất cả tuyết lai tộc vui mừng không xiết bọn họ cũng là lần đầu tiên nếm sự thỏa thuê sung sướng chiến đấu với xích vĩ thú ở phía trước bọn họ số lượng xích vĩ thú càng lúc càng ít mấy ngàn con xích vĩ thú hiện chỉ còn lại không tới hơn trăm con thắng lợi ở ngay trước mắt trong mắt tất cả sư sĩ tuyết lai tộc là một mảng cung nhiệt đám xương tím đó dường như mất đi c h ó i buộc bắt đầu mau chóng tan ra xung quanh tuy không ngừng có xích vĩ thú nga xuống nhưng vẫn có mấy mươi con xích vĩ thú ngoan cường sắp tới gần xương tím chính ngay lúc mọi người đều cho rằng mấy mươi con xích vĩ thú này sẽ chạy vào xương tím bông biến cố lớn đột ngột xảy ra mấy mươi chùm sáng bắn ra từ trong xương tím trong khoảnh khắc đã nghiền mấy mươi con xích vĩ thú này thành b ộ t phấn một màn xảy ra trước mắt này là mọi sư sĩ tuyết lai tộc kinh ngạc gây ra bọn họ đã quên phản ứng trong kênh liên lạc chỉ có âm thanh nhiễu rè rè chiến trường xuất hiện một sự yên lặng cực kỳ ngắn ngủi đây là chuyện làm sao trong xương tím làm sao lại có người đ ú n g trong kênh liên lạc không biết là ai gân cổ kêu gào trời đó là thứ gì mau chuyển quang học giọng nói của hắn chứa đầy sự kinh khủng giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ một chiến hạm to lớn vô cùng từ từ chui ra từ trong xương tím làm sao có thể trong xương tím làm sao lại có chiến hạm tộc trưởng tuyết lai tộc ngạc nhiên nhìn chiến hạm thần bí xông ra từ trong xương tím trên màn hình đó ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bà ta là chiến hạm này lại lịch thế nào chiến hạm không bằng tàu vũ trụ yêu cầu đối với tốc độ và tính linh hoạt của nó so với tàu vũ trụ cao hơn nhiều cho nên thông thường mà nói thể hình của chiến hạm đều sẽ không làm quá to lớn nhưng chiến hạm trước mắt này lại đều to hơn bất cứ chiến hạm nào bọn họ từng thấy với lại điều làm người ta chấn kinh nhất là bọn họ lại không sao lợi dụng hệ thống quét hình thăm dò được sự tồn tại của đối phương ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị chiến hạm này hấp dẫn chặt thân chiến hạm có thể so với tàu vũ trụ hào hoa cấp xi lạn lúc này ở trong mắt mọi người đầy cảm giác c áp bức bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng độ chính xác của mấy mươi chùm sáng vừa rồi đó lại không phát nào hụt trong này dĩ nhiên có nhân tố xích vi thú bất ngờ không kịp đề phòng ở trong nhưng sức chiến đấu mà chiến hạm này biểu hiện ra đã đủ hãi. làm người ta sợ、hãi. cũng không biết có phải là nhân tố tâm lý hay không tàu đặt nets ở trong mắt tuyết lai tộc trở nên càng thêm khổng lồ ngay cả cái bóng nặng nề nó để lại sau lưng cũng làm người ta khó thở gần như là vô ý thức quan giác g vốn đang đuổi s á t không bỏ đồng loạt dừng lại đồng loạt làm tư thế giới bị phản ứng của bọn họ không hề sai lầm chỉ là phản ứng bản năng khi gặp phải sự tồn tại cường đại chưa biết của con người một lát sau mấy sư sĩ、si、lớn gan điều khiển quan giác bay về phía chiến hạm siêu thần bí An Bị l ạ c Kỳ k mặt h ô n g cảm xúc ra l ệ n hạm bán cảnh、cáo. Gần như cáo. h p là quan chỉ huy Diệp trung dẫn ra, ai Trung dẫn nấy chỉ Diệp đột ề u học đầy đủ b dáng Diệp vẽ đó của r n g Rất k h ó tưởng tượng, t r ê n g ư ơ n g ngô, mặt t khôi ra ẻ trung thế này c ủ An Bị Lạc Kỳ, dáng vẻ cứng này, là phong cảnh cực tới bực nào. Chiến Bị bực Lạc là ạ cực Kỳ, vẽ đơ h tới một đ nhiên bắn mươi trùng sáng rạch nát bầu trời tất cả tuyết lai tộc đ ố n g giật thoát trong lòng chẳng lẽ đối phương là kẻ địch sắc mặt tộc trưởng tuyết lai tộc càng biến đổi dữ dội bà ta rất rõ ràng tuyết lai tộc hiện giờ đã tới mức cung mạnh hết đà trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được bất cứ trận chém giết nào nếu như đối phương là kẻ địch vậy hậu quả không hề lạc quan mấy cái quan giáp g đó căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể mở mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn mấy chùm sáng đó lao về phía bọn họ quá nhanh đối phương vừa tới liền biểu hiện ra địch ý điều này ra ngoài ý liệu của mọi người chùm sáng to cỡ cánh tay để lại ánh sáng tuyệt đẹp trong vũ trụ mấy con xích vi t h ú mà bọn họ đuổi sát không bỏ vừa rồi chính là bị mấy chùm sáng này nghiền thành bột phấn không ai hoài nghi uy lực của chúng đồng thời cũng không ai hoài nghi độ chuẩn của chúng bắn chúng rồi còn may không bắn chúng chỗ yếu hại mấy chùm sáng này chỉ bắn chúng súng quang trên tay mấy quan giáp g này không ít người vui mừng trong lòng b ù mặc m dù trong kênh liên lạc tàn âm của mấy khẩu súng quang của quan giáp nổ tung đồng thời vang lên nhưng trên màn hình của mọi người lại có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng mấy khẩu súng quang này khi không nổ thành bụi phấn bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh mảnh vụn của súng quang bắn tung tóe ra xung quanh với dạng sóng trong kênh liên lạc im lặng như tờ dư âm súng quang nổ giống như khói xương vợn vơ bên thai mọi người súng quang của năm cái quang r á c hóa thành mảnh vụn trong cùng một giây mấy sư sĩ tuyết lai tộc mới vừa g i ế t tới mức máu nóng sục sôi giống như đột nhiên bị một gáo nước tuyết lạnh tới thấu xương rội lên đỉnh đầu trong lòng hơi lạnh sông thẳng lên đây đây là kỹ thuật bắn gì chứ Chương 604, Vương Giả trở về, trở do hệ thống quét hình không thể nào nắm bắt được con tàu khổng lồ này bọn họ chỉ có thể thông qua phương thức quang học mà tiến hành suy đoán khoảng cách của hai bên khoảng cách này ánh mắt bọn họ đều rơi trên vị trí mấy cái quang giáp phe mình bị bắn trúng toàn bộ đều là chỗ nối của súng quang và phần máy móc mưa chuông sáng ở khoảng cách thế này toàn bộ bắn trúng cùng một vị trí không hụt phát nào trong đầu mọi người không hẹn mà cùng vọt ra một danh từ sư sĩ bắn tỉa sắc mặt tộc trưởng tuyết lai tộc trắng bệnh không còn tí máu bà ta lập tức hạ lệnh lập tức ra lệnh mọi người không được phép chủ động tấn công bà ta đã nhìn ra đối phương không hề có định chí nếu không mười chùm sáng đó sẽ không chỉ bắn xung quang mười chùm sáng này và định chí mà nó nói không bằng nói là nó cảnh cáo nhiều hơn thật ra không cần b à ta ra lệnh mấy sư sĩ ở tiền tuyến không ai dám động bọn họ đuổi g i ế t xích vĩ t h ú hoàn toàn dựa vào một hơi khẩu khí nếu như khẩu khí này tan rồi sự mệt mỏi sau khi khổ chiến giống như thủy triều sẽ nuốt chừng bọn họ bọn họ hiện giờ ngay cả sức cử động một cái cũng không có mà mười chùm sáng chính xác tới mức đáng sợ này càng mang chút dũng khí phản kháng cuối cùng của bọn họ đánh tan hết diệp trùng cuối cùng đã nhìn thấy tộc trưởng tuyết lai tộc gặp mặt lần này cũng chỉ có hai người diệp trùng và tộc trưởng tuyết lai tộc đây là yêu cầu của diệp trùng mà tuyết lai tộc không có bất cứ chỗ và dũng khí từ chối nào từ trên người bà ta nhìn không thấy bất cứ dấu vết đã trải qua huấn luyện nào diệp trùng có chút khó mà tưởng tượng tộc trưởng một tuyết lai tộc to lớn như thế lại không có bất cứ sức chiến đấu nào chính ngay cùng lúc diệp trùng đánh giá tộc trưởng tuyết lai tộc bà ta cũng đang đánh giá diệp trùng bà ta cũng khó bề tưởng tượng người trẻ tuổi trong tướng mạo không kinh người trước mặt này lại là chủ nhân của con tàu khổng lồ này nhưng cử chỉ và khí độ đối phương biểu hiện ra lại làm bà ta tin chắc thân phận của diệp trùng bà ta hoàn toàn không ngờ thiếu niên trước mắt này có liên hệ với diệp trùng mặc dù bà ta từng tự mình ra lệnh rất nhiều lần phải bắt cho được diệp trùng trải nghiệm mấy năm nay của diệp trùng làm cho khí chất của hắn trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa to lớn chính loại biến hóa to lớn này mới làm cho tộc trưởng tuyết lai tộc nhất thời không hề nhận ra diệp trùng tôi là diệp trùng giọng nói lạnh nhạt không chút lên xuống hắn giống như đang kể lại một việc bình thường vô cùng màu máu trên mặt tộc trưởng tuyết lai tộc thoáng cái rút đi sạch sẽ bà ta quá quen thuộc với cái tên diệp trùng này trước khi xích vĩ thú chưa xuất hiện cái tên này xuất hiện đi xuất hiện lại trong báo cáo cấp dưới trình lên bà ta rất rõ ràng thứ mà mấy người tuyết lai tộc này sử dụng đối với thiếu niên này là loại thái độ gì nhìn thấy sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt tộc trưởng tuyết lai tộc lại nhìn thấy khỏe mắt bà ta đã xuất hiện vết đôi u rùa không biết tại sao diệp t r ù n g thở dài một tiếng trong lòng có lẽ bà ta có khả năng cũng là một người thân của mình lạnh lùng nhìn bà ta diệp t r ù n g đ ố n g cảm thấy một chút bi thương sắc mặt hắn không thay đổi vẫn cứng n gắc nhìn không ra vui rợn chính ngay lúc tộc trưởng tuyết lai tộc đã sắp tuyệt vọng nhắm mắt diệp t r u n g đông đưa qua một con c h ị m xem xong rồi nói bà ta ngụy dị nhìn chằm chằm con c h ị m trước mặt tiểu ký hiệu phía trên cực kỳ cũ nếu như mình không nhớ lầm đây là con c h ị m của mười mấy năm trước không hiểu nguyên nhân tộc trưởng tuyết lai tộc vẫn bỏ con c h ị m vào trong q u a n não trong tuyết lai tộc sôi sục mọi người đều ở trong một loại trạng thái thấp thỏm bất an ánh mắt bọn họ chốc chốc lại không kiềm chế được mà liếc về phía chiến hạm khổng lồ đắp trên quảng trường đó khắp nơi có thể nhìn thấy người của tuyết lai tộc tụ tập cùng nhau nhỏ giọng thảo luận bọn họ ai nấy trên mặt có vẻ phức tạp mang theo vài phần tò mò vài phần sợ hãi còn có sự hưng phấn ẩn ước lộ ra bên trong bọn họ lâu lâu nhìn về phía phòng hội nghị trưởng lão trên tàu đ ắ t n e t an bị lạc kỳ liếc tăng khảm một cái tiểu khảm khảm ngươi nói kết quả sẽ thế nào mệnh lệnh diệp trùng cho hắn là đợi mệnh lệnh tang khảm cười lạnh nói còn có thể thế nào bọn họ hiện giờ còn dám thế nào năm đó bọn họ đối với tiểu tiên sinh như thế hừ đáng tiếc không gặp bọn họ ở thiên hà hà việt trong lời nói lại mang theo vài phần uy nghiêm đáng sợ an bị lạc kỳ biết điều ngầm miệng đề cập tới chuyện lúc trước của đại nhân trước mặt chủ mẫu hắn không có dũng khí thảo luận nhuế băng nhúm mày không được nói bậy mấy người tăng khảm không biết quan hệ của diệp trùng và tuyết lai tộc nàng biết nếu như đổi là mình nàng cũng không biết nên đối mặt tuyết lai tộc thế nào không khỏi thương cho diệp trùng thấy nhuế băng lên tiếng tăng khảm làm mặt quỷ với an bị lạc kỳ t i ế n lặng lại một lát sau diệp trùng đã trở lại trên mặt diệp trùng vẫn luôn kiên cường đã xuất hiện chút ít vẻ mệt mỏi hắn tiến vào liền dặn dò an bị lạc kỳ chúng ta phải ở lại đây vài ngày chú ý giữ cảnh giác nói xong liền tự mình tiến vào phòng nhuế băng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt diệp trùng không khỏi trong lòng nói đau yên lặng theo diệp trùng vào phòng hai người an bị lạc kỳ và tang khảm nhìn nhau mấy người xa á ở bên cạnh càng lộ rõ sắc ơ hận không thể lập tức bắn mấy người tuyết lai tộc ở không xa đó thành cho ngược lại với việc không thoải mái của mọi người trên tàu đ a t nết trong tuyết lai tộc lại tương bừng n ộ i nhịp thân phận diệp trùng đã được xác nhận của hội đồng trưởng lão thì ra là con trai của tiểu thư vũ vũ chẳng trách anh hùng như vậy tuyết lai tộc hơi có tuổi tác ai nấy đều tuyên dương như vậy làm cho mấy đứa nhỏ đó đứa nào cũng tò mò vô cùng việc này không chỉ làm trái tim vốn dĩ treo lơ lửng của mọi người bỏ lại vào trong bụng mà còn có cổ vũ lớn lao mấy tộc nhân của tuyết lai tộc đã mệt mỏi tới cực điểm đó đời sau do nhân vật đỉnh cao nhất của hai nhà tuyết lai tộc và họ diệp kết hợp mà thành bản thân điều này đã đủ làm người ta kính sợ mà trải nghiệm truyền kỳ của hắn chứa đầy mê ly mù mịt nhưng cũng càng tăng thêm vài phần hơi thở thần bí diệp trung không hề để ý tới tuyết lai tộc mấy ngày này hắn không rời khỏi tàu đặt nets một bước với tuyết lai tộc tuy do duyên cố mẹ ở giữa hắn không tiêu diệt bọn họ nhưng vô luận thế nào cũng nói không ra cảm tình gì trong cả tuyết lai tộc người duy nhất làm hắn có chút hảo cảm thì chỉ có đứa trẻ đó ở điểm này tương tự như với nhà họ diệp cả nhà họ diệp diệp t r u n g chỉ có khi đối mặt với diệp la mới m có vài phần vui vẻ diệp t r u n g lười để ý tới liền dứt khoát ở trên tàu đắk nes dù sao thứ nên đạt thành hiệp nghị hắn đã cùng với tộc trưởng tuyết lai tộc cũng chính là cô của hắn xác định rồi Tăng đang phổ đầu vùi l à mấy việc, đông máy liên lạc trên tay văng liên lại. khỏi ai lại phiền lạc lúc chứ? đông trên lên, làm hắn tỉnh、lại. Hắn không khỏi những mày, ai lúc này máy làm mày, làm mình m tay người tang phổ lúc trước hoàn toàn không có chút kinh nghiệm quản lý khu quản hạt to lớn thế này cho dù đã chiêu mộ lượng lớn nhân tài nhưng hắn vẫn cần học tập cần mày mò nhật trình của bọn họ sắp xếp cực kín công việc cũng cực kỳ nặng nhọc số hiển thị trên máy liên lạc là một con số xa lạ điều này làm lông mày tang phổ nhữ lại càng chặt hơn hắn vẫn nối máy tang thiết là quân đoàn trưởng quân đoàn tông ủi hiện tại hắn đang đóng ở quân đoàn tông ủi nhìn tân binh trước mắt huấn luyện mấy tăng tộc này vừa mới từ t ă n g gia thôn tới bọn họ là đám sư sĩ từ t ă n g gia thôn đi ra gần nhất mấy thiếu niên mới từ t ă n g gia thôn đi ra cần tiến hành huấn luyện thống nhất ở chỗ này g i á n g vẻ kiên cường của đám thiếu niên t ă n g tộc trước mắt làm hứng chí của tang thiết không khỏi hơi cao tiếng gầm như sấm rền vàng trên sân huấn luyện toàn bộ đều lên tinh thần hết cho ta tăng tộc chúng ta không có phế vận tang tộc hiện giờ phát triển mạnh mẽ tới bực nào giả dụ tiểu tiên sinh nhìn thấy thành tựu i hiện nay của bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng trong mắt tăng thiết lóe qua một tia ưu ám diệp trùng tung tích không rõ còn có sự mất tích đột ngột của nhuế băng vẫn luôn là một khối tâm bệnh lớn nhất trong lòng tất cả tăng tộc đ ú n g máy liên lạc trên tay hắn văng lên túi đầu nhìn là tăng phổ cái tên này lúc này làm sao lại có thời gian gọi cho mình tăng thiết không khỏi kỳ quái vô cùng hắn lập tức nối máy a Thật sao trời à trên mặt tăng thiết lộ ra vẻ mừng rỡ hắn kích động tới mức ngự a khí cũng có chút run dày được ta lập tức xuất phát đám tân binh ngạc nhiên nhìn quân đoàn trưởng bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy quân đoàn trưởng lộ ra dáng vẻ thế này tất cả lập tức tập hợp khẩn cấp ai dám chậm một bước lao đây đánh gãy chân hắn vừa mới bỏ máy liên lạc xuống tăng thiết dưới cổ họng quát tháo ba mươi giây sau chỗ đóng quân của quân đoàn tông ủ i cả trăm cả ngàn sư sĩ lập tức giống như vô số dòng chảy nhỏ bắt đầu tụ tập về phía sân huấn luyện quân đoàn thứ sáu dưới tay tang lăng là một quân đoàn vòng ngoài chỗ đóng quân của nó cũng ở khu vực d ị a hành tinh giật cúc sức chiến đấu cốt lõi nhất của tang tộc chính là quân đoàn tông ủi nhưng sau trận chiến năm đó với s í c h vĩ thú vô số thế lực đến n h ờ vả khu vực quản hạt của tang tộc cũng từ hành tinh giật cúc mở rộng thành mười mấy hành tinh quân đoàn tông ủi tuy lợi hại nhưng dù sao số người quá ít do đó bọn họ xây dựng lại sáu quân đoàn Phân biệt đồn ở các hành tinh khác nhau. quân đoàn thứ sáu tuy xếp ở cuối cùng nhưng thực lực lại cao nhất của sáu quân đoàn đương nhiên điều làm người ta hướng về nhất lại là phần lớn sĩ quan cao cấp trong quân đoàn thứ sáu đều là phụ nữ tăng lăng bước vội vào phòng hội nghị đám thủ hạ nhìn nhau các nàng vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp thế này của quân đoàn trưởng quét nhìn mấy thủ hạ đang ngồi nàng điều chỉnh tâm tình một chút t r ầ m b ộ nói vừa rồi ta nhận được lệnh của đại nhân tăng phổ tăng phổ và tăng lăng tuy đã kết hôn nhưng khi làm việc tăng lăng vẫn luôn gọi tàng phổ là đại nhân tăng lăng hiện giờ nào còn nhìn thấy chút tùy hứng khi còn thiếu nữ ngày xưa đám sĩ quan ngừng hô hấp chờ đợi công bố đáp án chương 605, vương giả trở về hai lần này chúng ta cần đi đón một người mọi người kinh ngạc trong lòng đón tiếp một người người nào đáng để hưng sư động chúng thế này chỉ có một vài con em tăng tộc đang ngồi ở nước đoán được gì đó ai nấy khó giấu được vẻ hưng phấn lần này cùng chấp hành nhiệm vụ với chúng ta còn có quân đoàn thứ nhất quân đoàn thứ ba quân đoàn thứ năm giống như quăng vào phòng hội nghị một quả bom nặng ký mọi người ẩm cả lên cứ vậy m à tính sáu quân đoàn của cả khu vực hành tinh giật c ú p thoáng cái đã điều đi bốn hành động thế này là lần tiên gặp phải từ khi có lịch sử đến nay rốt cuộc là người nào đáng được đãi ngộ như vậy tăng lăng dường như còn sợ không đủ do người c h ầ m rãi nói với lại vừa nhận được tin tức quân đoàn tông ùi đã xuất phát ngoài ra đã có mười hai tộc phụ thuộc phái gia quân đội của bọn họ bọn họ sẽ xuất phát phía sau chúng ta cái gọi là tộc phụ thuộc chính là thế lực nhỏ có quan hệ cực tốt với t ă n g tộc như là kim quy tộc bọn họ không hề bị đánh tan hoàn toàn trong phòng hội nghị yên lặng như tờ mọi người bị tin tức này làm gây ra các nàng vẫn đang tiêu hóa tin tức này tất cả các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sẽ xuất phát trong vòng bốn giờ mục tiêu hành tinh tuyết h ổ i tang lăng liếc nhìn một vòng bây giờ giải tán năm mươi mười lăm phòng thí nghiệm toán hạch là phòng thí nghiệm thuật toán mạng mô phỏng tiên tiến nhất của hành tinh giật cúc trong cả thiên hà hà việt cũng là đếm trên đầu ngón tay người phụ trách tổng nơi này chính là tiểu thạch đầu vị thiên tài thiếu niên này tất cả nghiên cứu viên tinh thông thuật toán được triệu tập lại tiểu thạch đầu mở miệng việc trên tay mọi người bỏ xuống trước chúng ta có một nhiệm vụ khẩn cấp tiểu thạch đầu và tú linh đã kết hôn hai năm hắn tuy vẫn có chút hướng nội nhưng phần cứng ngắc lúc trước lại ít đi rất nhiều chúng ta cần khống chế tất cả ống kính dọc đường từ hành tinh tuyết hồi tới hành tinh giật cúc chúng ta cần chú ý nghiêm mật mọi động tĩnh khả nghi trên mạng m ô p h ỏ n g chúng ta cần đảm bảo sự thông suốt tin tức của hạm đội lời của tiểu thạch đầu như chém đinh chặt sát năm mươi mười lăm thu m ạ n đang đàm phán với một tập đoàn lớn hai bên có chút bất đồng về vấn đề đầu tư đ ú n g thư ký của thu m ạ n bước vội vào phòng đàm phán dưới cái nhìn t r ọ n g t r ọ c của mọi người thấp giọng nói vài câu bên thai thu m ạ n a Thu mạn vẫn luôn bình tĩnh kêu lên một tiếng kinh ngạc, lập tức tạm biệt tinh giật một trong tinh nhất thiên Việt, tinh toàn nhất. tăng tộc, quét thế theo tặc, xuất bình kinh khỏi phòng hội nghị đàm phán. Hành tinh giật hiện giờ đã là một trong những hành tinh phồn hoa nhất của cả thiên hà Hà hành chiến mạnh không chỉ quét sạch xích thu xung quanh, ngay cả thế lực khác cũng nhào nhào theo về. Đối với hải tặc, không nhóm nào dám xuất hiện ở phụ cận khu luôn kêu đấu xung mạn mọi đàm mẽ dám ngạc, vẫn lên người, nó cũng an ngay cũng nào cận này. vội vã V2 về. với vực lập là là lực rời giờ, Đối cúc của cả Sức của cả đã ở nhưng chính ngày hôm nay hành tinh giật cúc lại đột nhiên căng lên giống như sợi dây đàn trên không liên tục có quan giáp g đoàn quy mô lớn vèo vèo bay qua người trên đường hốt hoảng trở về nhà bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương hôm nay là sao thế đã xảy ra việc gì vậy tâm lý con người đã chịu đủ chiến loạn cũng không tự chủ được mà trở nên khẩn trương vẫn chưa biết chắc sẽ không có việc gì đâu người trả lời rõ ràng có chút do dự nhưng hắn rất nhanh tìm được lý do cho mình quân đoàn tông ủi của chúng ta là vô địch mà trong lời của hắn đầy sự tự hào trong lòng tất cả dân chúng hành tinh g i ậ t cúc quân đoàn tông ủi là vô địch cũng đúng người hỏi hơi yên ổn trong lòng xem tin tức chắc rất mau sẽ biết thôi ngày này đã quyết định sẽ thành một ngày chấn động thiên hà hà việt trước tiên là khu vực hành tinh g i ậ t cúc vẫn luôn bình tĩnh xuất hiện điều động binh lực với quy mô lớn từng đội từng đội tàu quân đoàn bay ra khỏi khu vực hành tinh g i ậ t cúc điều này làm tình hình thiên hà hà việt lập tức trở nên khẩn trương nhưng rất nhanh các thế lực liền nhận được văn kiện giải thích tang tộc thanh minh lần hành động này chỉ là vì đi hành tinh tuyết hồi nên đón một người điều này làm mấy thế lực bị xích v i thu đánh cho sức đầu mẹ chán thở p h à mạnh nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ hoặc người nào đáng để tang tộc hưng sư động chúng đi nên đón thế này chứ với lại đích đến còn là hành tinh tuyết hồi đó không phải là ổ của tuyết lai tộc sao chẳng lẽ tang tộc và tuyết lai tộc đã về cùng phe đối với việc ba đại thế gia cầu viện với tang tộc nhưng bị từ chối gần như người của thiên hà hà việt đều biết bây giờ t ă n g tộc lại phải đi tới ổ của tuyết lai tộc đón người điều này làm sao không làm người ta liên tưởng lung tung nhưng vô luận t ă n g tộc hay là tuyết lai tộc đối với chi tiết đều không lộ ra chút nào mà đây cũng là lần đầu tiên t ă n g tộc đi ra khỏi khu vực hành tinh giật cúc cũng là lần đầu tiên lấy danh nghĩa khu vực hành tinh giật cúc phát ra văn kiện từ đây có thể thấy nhân vật thần bí mà bọn họ sắp sửa n g h ê n đón đó là tôn quý tới bậc nào mặc kệ người ta có suy tưởng thế nào cũng không có ai lại làm khó t ă n g tộc ở mắt xích quan trọng này ngược lại người ta đối với t ă n g tộc đột nhiên quật khởi mấy năm gần đây này có ý bỡ đỡ biết sao được t ă n g tộc vẫn luôn biết điều làm cho bọn họ bỏ tay lần này đã có cơ hội các thế lực dọc đường còn không phải ai nấy bỏ ra chút sức lực quy cách nên đón cao nhất cung cấp các loại bổ sung thậm chí có một số thế lực nhỏ còn phái đội ngũ của mình ra theo sát mấy hạm đội này của t ă n g tộc làm lực lượng phụ thuộc ở trước mặt t hai h ỏ a xích vĩ thú lực lượng của bọn họ quả thật quá nhỏ bé bọn họ sở dĩ vẫn còn sống sót chỉ là vì nạn xích vi thú vẫn chưa lan tới chỗ này trước mắt duy nhất có được thắng lợi với xích vi thú chỉ có tăng tộc đây cũng là tại sao hành tinh giật cúc được gọi là hành tinh an toàn nhất quy mô hạm đội cũng theo mấy đội ngũ không ngừng gia nhập này mà trở nên càng thêm khổng lồ ánh mắt mọi người đều từ các phương hướng tệ t h u về sự di động của hạm đội của tăng tộc rồi cuối cùng rơi vào hành tinh tuyết hồi mọi người đều mong chờ tuyên bố của đáp án cuối cùng chính ngay lúc này một con chip dưới sự hộ tống của lực lượng tuyết lai tộc tinh nhuệ nhất im lặng tới nhà họ diệp mà người hộ tống đội ngũ này giành giành chính là cao thủ số một của tuyết lai tộc phản vẫn con chip này tới suýt nữa làm nhà họ diệp rơi vào hỗn loạn nhà họ diệp đã sớm bị xích vĩ thu dạy vo tới mức sức đầu mẻ chán lập tức đưa ra phản ứng một hạm đội của nhà họ diệp dưới sự dẫn đầu của diệp la lập tức bay đi mà mục tiêu chính là hành tinh tuyết hồi khi ế tiếp giả đó, sứ giả của n à họ d ệ p và Tuyết Lai tộc Lai cùng n hạm a hỏa u tốc tới bộ l c của cục hy phượng. phát thế triển Sự l à tâm tình Thiên Việt dân chúng thiên hà hà việt vẫn luôn Hà Hà của đội a cao. của của chia n Bọn đống nhiên hiện, hiện nhân vật thần mỹ này, dường như làm sức mạnh của Thiên hà hà việt vốn gì vẫn luôn g dói Việt lại. Khi theo tức phát xuất vật bắt tụ tập họ Hà Hà hạm lập làm sức bước đầu đ sự mỹ rẽ của nhà họ diệp cũng dương cờ n g h ê n đón xuất hiện trong hạm đội của tăng tộc mọi người giống như nhìn thấy thắng lợi đang vấy tay với bọn họ các thế lực của thiên hà hà việt rồi dám phức tạp Thế lực l ớ nếu nhỏ như rừng, h mà ba đại t gia càng là thế như nước lửa, ân đoán giữa lửa, nước chí có là như ân đoán bọn thế thậm thể t họ r y như g người u y mấy ê n năm tới trăm trước. Mọi c a qua, ba gia nhau quan ngang từng một thế tới một thế thú nghĩ ngày, cùng cảnh nào. ngược vô cùng, chúng giống như giả gặp Xích vĩ đại đi dụ có là sẽ vô không thể chiến thắng, ngay cả ba đại thế gia ở trước mặt t chiến chúng cả cũng đại gia liên i ế ngay ba ở phải bại lui. Nếu n ư không h p sự hoành không xuất thế của tăng tộc con người có lẽ ngay cả một tia hy vọng cũng nhìn không thấy tăng tộc chẳng qua cũng chỉ mang lại cho thời đại đen tối này một tia sáng còn thắng lợi vẫn phảng phất như xa vời không biết đến bao giờ lần này là đ i ể m báo của thắng lợi ư tà mễ mấy ngày nay bận tới mức hốc mắt cũng hom vào trong nhưng tinh thần của hắn lại tốt tới bất ngờ công việc của hắn phụ trách điều phối phi thuyền dọc đường cất cánh hạ cánh và bổ sung thật nhiều chiến hạm từng đám lại từng đám chiến hạm ở chỗ này đ ắ p xuống bổ sung bay lên chúng giống như thủy triều vậy mắt thường nhìn không thấy đổi mút không tới mười ngày hắn đã tiếp đãi gần ngàn tàu vũ trụ mà con số này vẫn không ngừng tăng lên mà sư sĩ quan giáp g trở trên tàu vũ trụ càng đếm không xuể thì ra chúng ta còn có sức mạnh to lớn thế này trong lòng tả mễ lập tức nóng bừng lên hắn b ô n g tràn đầy lòng tin với tương lai của con người chúng ta nhất định sẽ chiến thắng chỉ cần chúng ta c u ố n thành một sợi dây thừng giống như hắn mỗi một đồng sự xung quanh hắn đều tràn đầy lòng tin mỗi người đều làm việc quên mình giống như không biết m ệ t m ỏ i vậy mà tin tức các nơi tin tức các tần số toàn bộ đều chỉ chiếu một tiết mục chính là sự kiện này lượng lớn ký giả theo chân các hạm đội chạy tới hành tinh tuyết hồi mà t ă n g tộc vẫn luôn thấp giọng lần này lại khoan dung đến bất ngờ bọn họ ngầm cho phép hành vi của mấy ký giả này mọi người không ngại phiền phức thủ ở trước mặt màn hình tập trung bất cứ tin tức của mấy hạm đội này trong mắt bọn họ nở rộ một loại ánh sáng gọi là hy vọng mọi người đều đang mong chờ mong chờ lần này có thể coi như là lần kết minh thật sự đầu tiên của thiên hà hà việt từ khi có lịch sử tới nay tà mễ quả thật quá mệt mỏi rồi làm việc không gián đoạn mấy ngày làm thân thể hắn chịu gánh nặng khổng lồ hắn cuộn tròn ngủ trong góc kẹt trước mặt hắn đặt một hộp cơm vừa mới ăn xong đ ú n g hắn bị một một trận hỗn loạn làm tỉnh lại hắn mở cặp mắt mơ hồ ra liền nghe thấy có người đang hét mau mau xem đó là hạm đội của bộ lạc hy phượng bọn họ cũng đến, đến rồi tất cả cơn buồn ngủ của tả mễ vừa mới tỉnh lại liền bị tin tức này quét cái s ạ c h c h ơ n hắn đứng bật dậy chạy tới trước màn hình ngẩng đầu nhìn chằm chằm hạm đội uy phong lấm liệt đó trên màn hình lớn bộ lạc hy phượng đã tới tin tức này giống như quần phong thổi đi khắp thiên hà hà việt mà tiếng hoan hô của cư dân cả thiên hà hà việt lúc này cũng giống như quần phong vang lên khắp cả thiên hà mỗi người đều biết theo sự xuất hiện của hạm đội bộ lạc hy phượng có nghĩa là đã hoàn thành việc kết minh của thiên hà hà việt sự xuất hiện của hạm đội bộ lạc hy phượng đối với các thế lực có k h i u giác nhạy cảm mà nói là một tín hiệu rõ ràng vô cùng do đó trong ngày tháng tiếp theo số lượng hạm đội tới hành tinh tuyết hồi đ ỗ n g nhiên tăng mạnh mà mọi thứ này toàn bộ đều vì sự xuất hiện của một nhân vật thần bí chương sáu trăm linh sáu định cục mưa gió bên ngoài không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc sống trong tàu đạt nets đối với mấy người an bị lạc kỳ mà nói thiên hà hà việt là một địa phương hoàn toàn xa lạ một nơi xạ lạ thế này Cũng Ngược chỉ cần cho được. của cả tộc mức cả cũng có. nào, bọn trong lòng. hoàn thành mệnh lệnh đại nhân giao cho bọn họ là được. Không giống sự nhàn nhã của Diệp Trùng, cả tuyết lai tộc hiện giờ, trên trên giới giới bận rộn tới mức gần như ngay cả thời gian dành không Người, giao giờ, giới giới thế thế tuyết tới thời hít thở cũng không có. Người, quả thật họ họ nhiều. làm là sao lại lại, lai sự đại Diệp để quả quá người tuyết lai tộc bận rộn tiếp đãi rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng được qua huấn luyện chuyên môn cũng bị đẩy lên tuyến đầu bởi vì nhân thủ quả thật quá thiếu quân đoàn tông ủi của tang tộc tới đầu tiên mà việc đầu tiên bọn họ tới hành tinh tuyết hồi chính là tới gặp diệp trùng thiểu tiên sinh khi tang thiết nhìn thấy diệp trùng cực kỳ kích động nhưng hắn rất mau k h ắ c chế được tâm tình của mình nhưng trong lời nói vẫn có thể nghe ra tâm tình hiện giờ của hắn không hề bình tĩnh ngài vẫn tốt chứ rất nhiều thành viên quân đoàn tông ủi sau lưng hắn đã kích động tới mức nói không ra lời trong số bọn họ hầu hết đều là đám đầu tiên theo diệp trùng đi ra từ tang gia thôn thậm chí có một số người diệp trùng còn từng tự mình chỉ dẫn bọn họ làm sao điều khiển quang giáp tông ủ i sự s u n g bái và tín nhiệm của bọn họ đối với diệp trùng đã khác sâu vào trong xương của bọn họ tăng thiết trước mắt và trong ấn tượng của diệp trùng có khác biệt khá lớn xem ra mọi người đều đang trưởng thành a diệp trùng cảm khái trong lòng trừ mục thương và băng tăng tộc là người diệp trùng tin tưởng nhất cho nên nhìn thấy sự trưởng thành của mấy người tăng thiết diệp trùng cũng hơi vui mừng liên quan tới lần tụ hội lớn này thứ dùng nhiều nhất chính là mấy từ đại loại như rầm rộ chưa từng thấy sử chưa tiền lệ đánh giá của mấy nhà lịch sử học đối với lần tụ hội lớn này đầy dây lời khen ngợi nhưng chỉ có người thời đại này mới có thể chân chính rõ ràng con người lúc này là kích động tới bực nào diệp trung không hề biết ảnh hưởng của việc hắn hiện đang làm này là sâu xa tới bực nào trâm mặc một hồi hắn hỏi các người có liên hệ được với mục thương không sự tồn tại của mục thương nhân vật khá cốt lõi của t ă n g tộc đều biết tang thiết lắc đầu không có nó không phải ở cùng ngày sao diệp trung không nói gì trong lòng hắn đã rõ mục thương nhất định vẫn ở hồi cốc mục thương a các người vẫn tốt chứ diệp trung ngơ ngẩn nghĩ hành tinh tuyết hồi hiện giờ chỉ e là chỗ nhiều ký giả nhất của thiên hà hà việt mấy ký giả tới từ bốn phương tám hướng này bọn họ không tiếp sức lực báo cáo về sự kiện lần này đương nhiên điều này cũng được ích lợi từ sự ủng hộ của các thế lực đối với công việc của bọn họ đây không phải là lời xã giao qua quýt ở hành tinh tuyết hồi tuyết lai tộc vì mấy ký giả này đã cung cấp chỗ ăn ở chuyên môn còn các thế lực đối với công việc phỏng vấn của ký giả cũng cực kỳ phối hợp mấy ký giả này tới hành tinh tuyết hồi đã là ngày thứ năm trong số bọn họ có rất nhiều người đã bắt đầu trở nên khó chịu tuy mọi người cực kỳ phối hợp đối với công việc của bọn họ nhưng lại không ai có thể nhìn thấy mặt nhân vật thần bí trong truyền thuyết đó thật ra bọn họ đều biết nhân vật thần bí đó ở đâu cả thiên hà hà việt chỗ duy nhất vẫn giữ giới bị nghiêm ngặt thì chỉ có một tàu vũ trụ tàu đanes chiến hạm bọn họ chưa từng nghe nói qua này khổng lồ như thế ở xa xa nhìn vẫn có thể bị sức gáp bức cường đại của nó làm chấn động bọn họ từ trong lời nói quanh co với tuyết lai tộc bọn họ vẫn có được một số tin tức quý giá thí dụ sức chiến đấu của chiến hạm này cực kỳ kinh người thí dụ nhân vật thần bí trong truyền thuyết đó chính là ở trên chiến hạm này thí dụ nhân vật thần bí này có nguồn gốc đặc biệt với tuyết lai tộc và nhà họ diệp thí dụ trên chiến hạm này có vô số sư sĩ b á n tỉa hình ảnh tàu đặt nets được truyền tới mỗi một ngóc ngách của thiên hà hà việt một số người đánh giá vũ khí nổi tiếng bắt đầu tiến hành nghiên cứu nó mà khi một vị công trình sư trong lúc vô ý phát hiện chất liệu của chiến hạm này mọi người mới đ ỗ n g nhiên phát hiện cho dù mỗi một linh kiện trên chiến hạm này gỡ xuống làm tài liệu đem bán giá trị của nó vẫn cao tới mức không thể với tới nhân vật thần bí chiến hạm thần bí sư sĩ b á n tỉa trong thời gian ngắn tàu đặt nẹt trở t liền hai à n minh tinh nhất h chói mắt c ủ cả t h ê n hà Hà v i ệ tuần Nhưng chiến hạm đóng chặt này lại giống như một con đen hạm chặt h lại một t rùa vào Việt và vô là này hoàn toàn hà Hà việt không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, trong biết tay từ thiên bất dắt của ba đại thế gia và tàng tộc đã sớm có hẹn ngầm, hợp minh tiến triển t ra không Nhưng minh không ảnh hưởng dẫn hẹn minh cùng mau chóng. giả gia ai, của của ba mau Hai dưới đại mấy sớm ẩm, ký hợp chịu hợp đâu. đã u cứ có sự sau đồng minh thiên hà hà việt chính thức tạo lập trong danh sách nhân viên quan t r ọ n g công bố người ta không nhìn thấy bất cứ cái tên xa lạ nào Tăng tộc trong nhất, thế thế Từ trong này cũng có thể nhìn ra sự cường đại của tăng tộc, ít nhất trong lòng mọi người. tăng tộc hiện giờ、so、với bất kỳ một trong thế đồng minh lượng nhiều nhà lượng còn lĩnh nắm này cũng nhìn cường lòng người, hiện nhà nào trong đại thế gia đều cường đại hơn. gia, giữ. giờ gia chiếm ước chiếm chiếm các lực khác có của ra do so đại đầu đại đại đều đại mỗi mọi lại với số số sự 20%, ba ba 15%, kỳ nhưng người ta lại kỳ quái phát hiện trong cả danh sách bọn họ không hề phát hiện nhân vật thần bí đó nhân vật thần bí này giống như từ đầu tới cuối đều không tham gia trong hội nghị kết thành đồng minh mà hạm mở minh mô, chiếm này, là là chiến đó, cũng chưa cửa Cánh sức chiến cường trước chưa có, cả lực lượng quân sự của cả khoang. hay phần thiên hà Hà đại giờ nét từng quân đồng từng nó lượng quân đặt đó, đấu, đều bất tư tất kể quy sự vì i người nhiên ệ t một tướng Mà nó, đương cần lĩnh chúng. chỉ của có phục huy thể đủ v vậy tang phổ chuyên môn rời từ hành tinh giật quốc tới ánh mắt mọi người đều bị đội quân siêu cấp này hấp dẫn mọi người hy vọng bọn họ có thể mau chóng quét sạch xích vi thú của thiên hà hà việt tất cả ánh mắt đều tụ tập trên đội quân siêu cấp mới thành lập nên này mọi người đều hiểu rõ đội quân này sẽ quyết định vận mệnh từ nay về sau của thiên hà hà việt mà chính ngay lúc này tàu đặt nẹt xiên lặng bay lên đi cùng với hắn còn có mười chiến hạm của tăng tộc trên mỗi chiến hạm chở bốn trăm sư sĩ phù cuối cùng đã đánh thông rồi tăng khảm thở một hơi l i ế c nhìn tăng p h ạ m đứng ở bên cạnh lại không dám nhảy nhót giống lúc trước tăng p h ạ m là cùng tới với tăng phổ để chỉ huy bốn ngàn cái quang giáp tông n i đó khi được biết mục thương đ a i nhân có khả năng bị thất lạc ở hồi cốc đoạn tự thêm vào cho hợp lý mấy người tang phổ vốn định phái càng nhiều người hơn tới c h i viện nhưng bị diệp trùng từ chối với cái nhìn của diệp trùng mấy người này đã đủ rồi với lại nếu như nói thế giới này lòng tin của diệp trùng với ai nhiều nhất thì chỉ có mục thương ở một số lúc nào đó lòng tin đối với mục thương của diệp trùng thậm chí so với bản thân còn mạnh hơn cho dù đối phương là s í c h vĩ thú nhưng diệp trùng tin tưởng chỉ cần cho mục thương chút thời gian hít thở nhất định có thể đánh chúng tìm không được đông tây nam bát diệp trung đã từ tuyết lai tộc có được tư liệu có liên quan tới cánh tay đầu tiên của mục thương mục thương so với hai mươi năm trước quả thật lợi hại quá nhiều với diệp trung cho dù là át chủ bài mới của tuyết lai tộc phản vẫn so với mục thương cũng không phải là thua một điểm nửa điểm đương nhiên đối chiến một đánh một phần thắng của phản vẫn lớn vô cùng nhưng nói tới thực lực tổng hợp phản vẫn so với mục thương còn lâu mới bằng mấy ngày lại đây có thể nói là tin thắng trận liên tiếp quân đồng minh dưới sự dẫn dắt của tang phổ h ệ đánh là thắng đã liên tục san bằng mấy ổ thân mềm của s í c h vi thú diệp t r u n g đã mang phương pháp nên làm thế nào đối phó s í c h vi t h ú nói với tang phổ cực kỳ tường tận mà trải qua nghỉ ngơi khoảng thời gian này tuyết lai tộc cuối cùng cũng bắt đầu sản xuất vũ khí kiểu mới của bọn họ hồng yên ba với quy mô lớn căn cơ của ba đại thế g i a quá dày chỉ cần cho bọn họ khôi phục lại bọn họ có thể phát huy ra sức mạnh khá lớn ổ thân mềm mềm mại đã thành chỗ trí mạng nhất của xích vi thú ở trước mặt đạn nổ mạnh chúng vô cùng yếu ớt nhưng con người đối mặt chính diện ứng phó xích vi thú lại ở thế yếu xích vi thú không có ổ thân mềm bỏ chạy tán loạn khắp nơi mà quân đồng minh căn bản không cách nào ngăn cản mấy con xích vi thú này nhưng chiến quả như vậy vẫn có thể làm mọi người cảm thấy p h â n chấn xích vi thú không có ổ thân mềm đã trở thành cây không dễ ở trước mặt sự càn quét không ngừng nghỉ của con người vận mạng của chúng có thể dự kiến nhưng đồng thời cũng có thể dự kiến con người trong thời gian khá dài phải đối mặt xích vĩ thu linh tinh muốn thu được cuộc sống yên bình giống như trước chỉ e không thể nào nhưng bất cứ ai cũng sẽ không có thêm bất cứ yêu cầu hà khắc nào với mấy người tang phổ chiến quả thế này trong mắt mọi người đều đã là huy hoàng không gì sánh được diệp t r ú n g không hề đi lo chiến đấu của thiên hà hà việt tất cả sự chú ý của hắn đều đặt trên chiến đấu mình cần phải đối mặt trên con đường này chiến đấu cực kỳ thường xuyên nhưng may mà hỏa lực của tàu đặt n e t đủ mạnh lại cộng thêm có sự hộ giá bảo vệ của 4.000 quang giáp tông ủi tốc độ tiến tới của hạm đối khá nhanh diệp t r u n g cảm thấy mật độ xích vĩ thú của thông đạo này không hề dày đặc như trong tưởng tượng của hắn đây là chuyện làm sao chính ngay lúc diệp t r u n g đánh thông thông đạo thông tới hồi cốc còn quân đồng minh đánh giết khắp bốn phương một hạm đội của tang tộc ở lại bọn họ dưới sự dẫn dắt của tuyết lai tộc tới chỗ cửa vào thông đạo thông với tinh khu tự do nhiệm vụ lần này của bọn họ là đi moi một tàu vũ trụ chìm dưới đáy nước lao già phá xa và dịp phịt tới chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ lam bạc là tài liệu cần thiết để sửa chữa mục t h ư ơ n g thế nào có tín hiệu không diệp t r u n g hỏi t ă n g phạm chiến hạm của t ă n g tộc so với tàu đặt net s thì thua kém hơn nhiều nhưng lại có một thứ tàu đặt net s không thể so sánh đây chính là hệ thống liên lạc cao tần do phòng thí nghiệm toán hạch sản xuất năng lực bắt tín hiệu của chúng cực mạnh vượt xa hệ thống liên lạc của tàu đặt net s đây là sản phẩm đầu tiên của phòng thí nghiệm toán hạch Cũng chính lực của hạch sản này, người năng phòng thí nghiệm toán phẩm hiểu thí thạch làm mọi và tiểu đều đầu. rõ dương minh đang trên đường tới hành tinh văn sâm hắn hiện giờ đã không phải là học đồ thiếu niên lúc trước hắn theo đại sư hạ dẻo cộng thêm bản thân không ngừng nỗ lực hắn hiện giờ đã là một kỹ sư duy tu cơ giới xuất sắc lần này hắn chính là dẫn theo một đoàn duy tu tiến vào hành tinh văn sâm nơi đó hiện giờ đã là tuyến đầu cần bổ sung gấp kỹ sư duy tu tuy kiệt đại nhân đột nhiên mất tích làm hạm đội suýt rơi vào cảnh nguy khốn nhưng mấy năm lại đây bọn họ dưới sự dẫn dắt của đại nhân mục thương sáng tạo một rồi lại một kỳ tích bọn họ không ngừng tích lũy lực lượng mà nguồn lực dồi dào trong hành tinh ư u linh cũng làm thực lực hạm đội tăng lên rất nhanh với biên độ lớn hành tinh ư u linh cũng trở thành căn cứ chính của hạm đội kiệt một loạt phán đoán vô cùng chính xác của đại nhân mục thương lại cộng thêm chế độ nội bộ không ngừng hoàn thiện sức mạnh của bọn họ tăng lên từng ngày một lần chiến đấu trong lúc vô tình làm đại nhân mục thương tìm được nhược điểm trí mạng của xích vĩ thú đó chính là ổ thân mềm trải qua sự nỗ lực của bọn họ tất cả ổ thân mềm của xích vi t h ú trong hôi cốc hiện giờ đều đã bị bọn họ tiêu diệt mà số lượng xích vi t h ú cũng giảm mạnh tới ba mươi lúc mới đầu uy hiếp của xích vi t h ú không coi ổ thân mềm nhỏ hơn nhiều hiện giờ ở hôi cốc giết chết xích vi t h ú linh tinh đã là con đường chủ yếu nhất để thu được điểm cống hiến của sư sĩ trước mặt biểu hiện tuyệt vời của đại nhân mục thương ạn vạ được xưng là thiên tài chiến thuật ảm đạm vô quang cái tên hạm đội k i này cũng vang khắp cả hôi cốc bọn họ hiện giờ đã k h ô n g chế hầu hết khu vực của hồi cốc mà trong hồi cốc gần như đã tìm không thấy đội ngũ s í c h vi thú có tổ chức chỉ cần đánh thông thông đạo thông tới thiên hà hà việt chiến dịch này bọn họ sẽ thắng lợi triệt đề chỉ là vô luận bọn họ thu được ưu thế thế nào đại nhân mục thương đều không chịu rời khỏi hành tinh ưu linh mọi người đều biết đại nhân mục thương đang đợi kiệt đại nhân so với kiệt đại nhân đại nhân mục thương càng thần bí hơn cho dù thành viên hoạch tâm của hạm đội người có thể gặp được đại nhân mục thương cũng chỉ có mấy người đếm trên đầu ngón tay như đại nhân tây thanh và đại nhân tu nhưng có một điểm cực kỳ thống nhất đó chính là bọn họ chưa từng tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan tới đại nhân mục thương đ ô n g có thuyền viên báo cáo đại nhân chúng tôi xác định được tín hiệu bất minh tín hiệu bất minh dương minh n h u mày lầm bầm t h ấ p giọng một mình không thể nào à khu vực này đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế làm sao lại có tín hiệu bất minh thuộc hạ cũng không biết thuyền viên này nghe dương minh lầm bầm một mình trả lời vô cùng thành thật trầm ngâm hồi lâu dương minh lập tức đưa ra quyết định lập tức báo cáo về căn cứ hành tinh văn sâm phát hiện này sau đó thử kết nối tín hiệu bất minh này cho nhân viên chiến đấu giữ cảnh giác cao độ tàu vũ trụ này của hắn không phải là chiến hạm tuy có sư sĩ、si, hộ vệ nhưng trên tàu hầu hết đều là kỹ sư duy tu thuyền viên lập tức đi chấp hành mệnh lệnh diệp t r ú n g không ngờ ở nơi này lại gặp được một tàu vũ trụ đây chỉ là một tàu vũ trụ thông thường không có bất cứ chỗ lạ nào chỉ duy mấy chữ lớn dê không bốn bốn hạm đội kiệt trên thân tàu làm diệp trùng có chút gây người tàu vũ trụ lấy dê bắt đầu số hiệu là tàu duy tu cái tên hạm đội kiệt này làm diệp trùng trừ cười khổ lại không khỏi phấn chấn tinh thần xem ra mục thương làm cũng không tệ tang phổ sử dụng sách lược rụ rỗ chính diện tốp nhỏ đánh úp đã thu được chiến quả to lớn bọn họ thường dùng hạm đội lớn ép thẳng tới xương tím sau khi dẫn dụ lượng lớn quân xích vi thu ra hạm đội nhỏ trang bị lượng lớn đạn nổ mạnh đi vòng với phạm vi lớn tránh đội quân lớn của s í c h vĩ thú đánh út tổ thân mềm phía sau của chúng s í c h vĩ thú không có ổ thân mềm dựa dẫm lập tức vô cùng hoảng loạn mà đội quân lớn lúc này không hề tiến công mà là cắn chặt không thả kéo thời gian và giữ khoảng cách giống như giỏi bám vào xương một khi s í c h vĩ thú lộ ra vẻ mệt mỏi thì phát động công kích phương pháp này mười lần không sai cực kỳ hiệu quả ngày 14 t h á n g 4 n ă m 2455 lịch hạ viện Đại nhân Mục t h ư ơ n g c h í năm hai kiệt. h nghìn h ố n h trăm năm g mươi năm g n 2455 lịch hà việt tổ thân mềm của s í c h vi t h ú cuối cùng ở thiên hà hà việt bị hạm đội đột kích của t ă n g tộc hủy diệt năm hai n ă m năm m lịch hà việt t ă n g tộc liên hợp ba đại thế gia nguyên soái tây đinh của thiên hà thiết bối tây đinh phát động công kích về phía s í c h vi thú tới năm 2457 lịch hà việt cục thế năm thiên hà lớn từ từ ổn định thai họa xích vĩ thú này mang lại cho thiên hà hà việt và năm thiên hà lớn tổn thất khổng lồ theo thống kê thiên hà hà việt nhân khẩu sau thai họa chỉ còn ba mươi nhân khẩu lúc trước còn hôi cốc nhân khẩu sau thai họa chỉ còn hai mươi lăm lúc trước năm thiên hà lớn lại càng thê thảm nhân khẩu sau thai họa chỉ còn m ộ ư ơ i hai nhân khẩu trước thai họa lượng lớn các hành tinh hoang vu mặc kệ là thiên hà hà việt hay là năm thiên hà lớn đều sẽ đối mặt một cục diện tẩy rửa mới lần nữa mãi tới ba năm sau người ta mới bắt đầu thật sự trải qua cuộc sống bình lặng dưới chính sách khích lệ người ta bắt đầu hào về phía mấy hành tinh đã hoang vu đó với lượng lớn nhưng vì ứng phó xích vĩ thu linh tinh người ta không chỉ cần kết bạn cùng đi mà còn phải có sức mạnh bảo vệ chính mình sư sĩ lại nên đón một thời đại hoàng kim mới tuy thai họa đã qua rất lâu trên hành tinh lam hải vẫn có thể nhìn thấy dã thú cỏ dại ở bất cứ đâu hành tinh lam hải lúc trước là một hành tinh thương nghiệp nguồn lực của bản thân nó đã sớm khai thác cạn kiệt loại hành tinh này đã sớm không hấp dẫn được người ta chú ý trừ một số cư dân gốc của hành tinh lam hải vì đạo nghĩa mà mặc kệ quay trở lại hành tinh lam hải ra bình thường rất ít có ai lại chủ động tới hành tinh lam hải nhưng hai năm này theo sự từ từ hồi phục của nguyên khí toàn xã hội tác dụng của vị trí địa lý đặc biệt của hành tinh lam hải bắt đầu hiện hiện ra nhân khẩu hành tinh lam hải cũng không ngừng tăng lên một số chỗ thậm chí có trung tâm mậu dịch thương nghiệp cỡ nhỏ một cửa tiệm nhỏ bên đường một thiếu niên lạnh lùng đeo tạp dề màu trắng thuần thục nhào b ộ t mì bên cạnh hắn một cô gái khí chất lạnh lẽo mái tóc dài màu đen tuyển mặc bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết nhanh nhẹn chặt thịt bò đ a muối ánh đao như tuyết miếng thịt bò cắt xuống mỏng như tờ giấy mỏng mà ở trong góc một ông lão nửa nằm trên ghế dựa bằng mây mãn nguyện nhìn hai người đu đưa đu đưa một cuộc tán gẫu bình thường của diệp trùng và băng em vẫn muốn một con gái băng cắn môi nhịn không được nói sức đôi tay nhào m ỉ của diệp trùng vẫn đầy mạnh mẽ không ngẩng đầu lên được anh tiếp tục cố gắng ở hậu viện một cái quan giáp g lam trắng sen kẽ tay trái cầm máy hút bụi mắt điện tử màu lam c h ớ p chớp độ sạch xe độ ẩm không khí 3, chỉ số bụi 2, chấp hành phương án b trên lầu một hàng giường lắc được đặt c h ì n h tề đ ú n g một đứa trẻ trong đó và cái khóc tỉnh lại cái này giống như quăng một đốm lửa vào trong thùng thuốc súng thoang cái tất cả các đứa trẻ đều khóc cả lên sa á đang xếp bằng ngồi thẳng mở bừng mắt liếc về phía giường lắc một cái thoáng cái mấy đứa trẻ trôi nổi lên trên mấy đứa trẻ rõ ràng không phải lần đầu chơi trò này lập tức ngừng tiếng khóc hai cái tay nhỏ hưng phấn cào loạn trên không bốn đứa trẻ từ từ bay về phía sa á chúng mở to cặp mắt lớn tò mò trong miệng phát ra âm thanh ê a ê a thân là bảo mẫu sa á biết thời gian tiết mục ảo thuật đã tới sớm biết mình cùng với mấy người kim duy đông đi làm thuê thì tốt biết bao sa á không kiềm được phát ra cảm khái giống nhau lần thứ một nghìn năm trăm hai mươi lại liếc nhìn một cái ra đằng trước trong lòng sa á cũng lại phát ra cảm khái lần thứ một nghìn năm trăm hai mươi hai người này quả nhiên không hổ là võ thuật ra thật là biết sinh a thấy sa á ngập ngừng không động đậy bốn tên ác ma nhỏ rõ ràng không chịu liều mạng vung vẩy cánh tay nhỏ m ố t thịt của chúng h ê a h ê a kháng nghị biết làm sao hơn sa á chỉ đ á n h bắt đầu biểu diễn ảo thuật mà nàng đã cực kỳ thuần thục ủ giải thích liên quan tới kết cục và cảm giác sau khi hoàn thành tác phẩm a liên quan tới kết cục này rất nhiều bạn bè đều không chấp nhận đây thật sự là một vấn đề a kết cục này đã sớm nghĩ s ẵ n rồi ừ có lẽ là năm ngoái mà không hề là kết cục vội vàng lúc trước đọc sách xem thấy sách hay thường hy vọng câu chuyện không kết thúc khi nhìn thấy tác giả không đưa ra kết thúc như ý liệu của mọi người kỳ thật là rất thất vọng quá trình tình tiết rất lắt léo kết thúc rất bình đạm với tôi rất bình thường đây cũng là kết cục bản thân tôi đã suy nghĩ kỹ từ trước có vài độc giả cảm thấy rất nhiều vấn đề không có giải thích rõ ràng đầu tiên tôi cho rằng một bộ sách không thể nào làm rõ tất cả toàn bộ vấn đề đề cập trong sách làm rõ vấn đề chủ yếu thì đủ rồi ngoài ra với tôi kết cục thế này rất có không gian giả tưởng tám ngón không được tìm thấy các nơi trên thế giới vẫn có rất nhiều xích vĩ thu linh tinh không hề quá thái bình chiến đấu có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào đây lại là một thời đại đầy những câu chuyện không phải là rất có ý nghĩa sao ít nhất câu chuyện này ở trong lòng mọi người cũng có thể kéo dài ra phù cuối cùng đã viết xong rồi thật là không dễ dàng a ha ha mọi người cũng không dễ dàng viết đã hơn hai năm nói không mệt là giả thở p h à o một hơi thoải mái được rất nhiều nhưng lập tức sẽ lại phải vùi đầu vào một trận chiến mới N.